cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện chương năm trăm hai mươi xương trắng thành không nhìn thấy cảnh tượng đó băng trúc quân lại cất tiếng cười ha hả băng trúc quân ngươi đã biết một khi đánh tan liệt khuyết lam quan trận liền có chuyện đó đúng không ngươi đúng là cái đồ vô sĩ đê tiện nghe thấy tiếng cười đắc ý của băng trúc quân tên đệ tử kiếm ti của công luân lập tức hiểu ra mà hét lên Biết thì sao? Ánh mắt của băng trúc quân trở nên lạnh lùng, nói, đừng nói là vừa rồi ta chưa xác định được nó có phải là cái cấm chế đó không? Cho dù ta đã biết thì dưới sự phản kích của nó, với tu vi của các ngươi cho dù có chuẩn bị trước cũng không tránh được thì có khác gì đâu. Hơn nữa ngươi đừng quên rằng sinh tử của ngươi đang nằm trong tay ta. Ta muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì chết. Nếu còn nói nữa ta sẽ biến ngươi thành vật thi luyện. Tên đệ tử kiếm ti của cung luân nắm chặt tay lây, thân thể hơi run run cho thấy đang vô cùng tức giận. Nhưng sau một lát y vẫn xoay người đi và cúi đầu xuống. Đối mặt với băng trúc quân có tu vi cao hơn mình quá nhiều, cho dù liều mạng thì cơ bản cũng chẳng có tác dụng. Nhìn thấy tên đệ tử Côn luân chịu khuất phục trước uy phong của mình, ánh mắt của băng trúc quân không giấu được sự đắc ý y quay đầu liếc mắt nhìn vân hạt tử một cái. Vân Hạc Tử cũng hiểu ý liền điều khiển xích đồng thiên thành bay thẳng tới chỗ vỡ trên màn sáng màu lam. Hiện tại các trận pháp trong giới tu đạo tạo thành lớp ánh sáng phòng ngự như thế này, chỉ cần có vết nứt là trận pháp sẽ bị phá hủy. Hoặc chỉ cần công kích của đối phương dừng lại, bên trong trận pháp vẫn nguyên vẹn thì vần sáng sẽ tự động hồi phục. Nhưng lúc này, cái khe trên màn sáng vẫn còn nguyên không hề nhúc nhích mà màn sáng cũng chẳng có gì thay đổi. Hơn nữa, sau cú phản kích từ màn sáng, vào lúc này băng trúc quân có thể khẳng định được đây chính là liệt khuyết làm quan trận của Hoàng Thiên Tông. Từ trong cái khe dài tới mấy trượng, linh khí vẫn tiếp tục phun ra nhưng bên trong lại toàn là sương trắng. Không nhìn thấy rõ cảnh tượng. Băng trúc quân vẫn đúng yên ngưng thần tập trung quan sát. Lão lại lấy ra một lá cờ nhỏ màu trắng có mấy mặt tản ra ánh sáng trắng. Ánh sáng chiếu vào làn sương mù dày đặt tạo ra một quần sáng trong suốt. Nhìn thấy tầng tầng những quân sáng xuất hiện Bằng trúc quân lập tức thu lá cờ nhỏ lại rồi quay đầu nhìn đám người trần thanh đế Nói, không biết chư vị có người nào biết thần thông bài trừ ảo trận không Thanh ẩn đăng của ta đã rơi vào tay lạc bắc Cái pháp bảo này của ta vô dụng đối với ảo trận nên việc phá nó ta bất lực Để cho ta thử một chút Cống giác kiên tán gật đầu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Một viên xá lợi tử màu trắng như từ dưới nước nổi lên Thả ra trên đỉnh đầu của y một làng hào quang rực rỡ. Ánh sáng của nó đi tới đâu, Sương Mù liền tách sang hai bên để lộ hai cái cầu ngọc dài không biết dẫn tới nơi nào. Cái này không phải là ảo trận bình thường mà hình như là lưỡng nghi sinh tử trận. Trần Thanh Đế vừa nhìn thấy hai con đường bên trong làng Sương Mù lập tức nhíu mày. Đúng là lưỡng nghi sinh tử trận. Bằng trúc quân nheo mắt qua sát một lúc rồi quay sang nhìn tên đệ tử kiếm ti của công luân mà nói. Lần này đừng nói là ta không nói trước. Đối với lưỡng nghi sinh từ trận có hai sự lựa chọn. Một đường đi vào không sao, còn một đường đi vào là đường chết. Hai con đường đó, ngươi hãy chọn một đi. Tên đệ tử kiếm ti của công luôn thấy không còn đường nào khác cũng chẳng nói nhiều chỉ cắn răng rồi lướt qua cái khe trên màng sáng màng sáng màu lam và sau đó theo cái cầu màu trắng phía bên phải đi vào trong làng sương mù dày đặc. Chỉ trong một lát. Từ trong làng sương mù màu trắng dường như có tiếng kêu thảm thiết như có như không rồi không gian trở nên im phăng phát. Trên cái ngọc phù màu trắng trong tay băng trúc quân vốn ở giữa như có hai ngọn lửa màu xanh dao động nhưng sau tiếng kêu thảm thiết kia vọng ra. Một ngọn lửa màu xanh đột nhiên biến mất. Sắc mặt của hoài ngọc trắng bệt, thân thể hơi run rẩy Nàng hiểu rõ ngọn lửa màu xanh biến mất có ý nghĩa như thế nào. Nhưng băng trúc quân cũng chẳng thèm để ý mà chỉ cười lạnh. Nói, xem ra ngươi đúng là đen đuổi. Hai con đường mà ngươi cố tình chọn con đường chết. Nghe thấy tiếng cười lạnh của băng trúc quân, sắc mặt của hoài ngọc lại càng trắng thêm. Ánh mắt của Vân Hạc Tử nhìn nàng có chút gì đó như thương hương tiếc ngọc. Thấy ánh mắt đó của Vân Hạc Tử, Trần Thành đế hơi cười lạnh một chút. Trần Thành đế thấy thiên phú, tâm cơ của Vân Hạc Tử không hề kém. Nếu không với thân phận tán tu của y cũng không có được tu vi như vậy. Nhưng nếu không loại bỏ được cái chuyện háo sắc thì đó như có thêm sợi dây buộc chân. Trần Thanh Đế thầy sau này, y không thể nào đuổi kịp được mình. Đi thôi. Thầm cười lạnh trong lòng, Trần Thanh Đế cũng không nói thêm gì mà chỉ tay một cái. Tự tại Ngọc Bia lập tức thu nhỏ chỉ còn dài tới một trượng lơ lửng trước mặt. Trần Thanh Đế bám sát theo phía sau xuyên qua cái khe trên màn sáng bay về phía cái cầu bên trái. Vân Hạc Tử cũng không nói nhiều thu xích đồng thiên thành lại chỉ còn tới hai thước mà hút nó lơ lửng trên tay. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào theo trần thanh đế. Giới tu đạo thượng cổ và giới tu đạo chúng ta hiện nay đúng là một người một vẻ, rất nhiều cách thức còn hơn hẳn chúng ta. Trong cái trận lưỡng nghi sinh tử này không ngờ còn đặt một cái ảo trận khác. Mới đi được trên cây cầu chừng 20 trượng, từ trong làng sương mù màu trắng ở hai bên đột nhiên vang lên tiếng động thánh thoát. tản ra rất nhiều những bông sen trắng và những đoàn người. Tất cả những người đó là những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của đám người Trần Thanh Đế. Có vài người là bạn thời thơ ấu. Người thân, sư huynh đệ mới nhập môn. Tuy nhiên nhìn thấy những người đó vừa mới xuất hiện, sắc mặt Trần Thanh Đế vẫn bình thản mà nói vậy. Đi! Cống giác kiên tán cũng như không nhìn thấy chỉ cúi đầu cục mắt xuống. viên xá lợi màu trắng tản ra hàng ngàn tia sáng tới đâu những người đó lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng cái áo trận vừa bị phá vỡ khiến cho trên đường đi không còn có một chút trở ngại chỉ chừng một nén hương sương mù dày đặc hai bên đã từ từ biến mất cái cầu trắng cũng tới cuối trước mặt đoàn người là một khoảng sáng sủa giỏi thật khu đất phong này có thể còn hơn cả thuộc sơn hiện tại truyện tại bàn long hội giỏi mắt theo vần sáng Tất cả mọi người cho dù là cả băng trúc quân cũng đầy sự ngạc nhiên vui mừng và khiếp sợ. Cảnh tượng trước mắt của họ là quan cảnh thật sự của khu đất phong này. Chỉ thấy trên hư không lơ lửng hơn một ngàn ngọn núi. Không gian rộng tới cả vạn dặm có màu xanh sáng bóng nhìn như một cái hồ nước. Mà trong cả ngàn ngọn núi đang lơ lửng thì thu hút tầm mắt mọi người chính là một ngọn tháp lớn màu vàng ở giữa. Cái ngọn tháp đó vô cùng khổng lồ có tổng cộng 9 tầng. Độ cao mỗi tầng phải tới hơn 200 trượng. Ngọn tháp lơ lửng trên không trung còn to hơn cả mấy ngọn núi lớn. Cả ngọn tháp nhìn không hề có khe hở như được điêu khắc thành từ một ngọn núi. Toàn thể ngọn tháp có ánh sáng màu vàng lượng quang khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Xung quanh ngọn tháp này còn có 19 ngọn núi khác cũng lớn như vậy, bên trên có xây dựng cung điện lậu cát. Từ xa nhìn lại giống như có 19 cái đài sen xoay xung quanh ngọn tháp kia. Bên ngoài 19 ngọn núi đó lơ lửng chừng trăm cái cột trụ bằng ngọc màu trắng. Mặc dù cách nhau tới mấy ngàn dặm, chỉ thấp thoáng thấy được bóng dáng của chúng nhưng đám người băng trúc quân vẫn có thể cảm giác được rằng trên trụ ngọc đều bố trí trận pháp khiến cho linh khí của trời đất liên tục tập trung vào trong những cây cột đó. Thứ trận pháp này là tụ linh trận mà hiện tại chỉ có một số ít tông môn có thể bố trí được. Cùng ở trong khu vực đất phong này, tu luyện trên những cây cột đó chắc chắn phải nhanh hơn những chỗ khác nhiều. Vào lúc này nhìn mấy cây cột trụ màu trắng, đám người băng trúc quân và trần thanh đế liền tưởng tượng tới cảnh khi tông môn còn đang thịnh, có cả trăm đệ tử cùng tu luyện trên những cây cột màu trắng đó. Quan trọng nhất là vào lúc này nhìn qua, toàn bộ đất phong đầy đủ linh khí, những cái kiến trúc trên ngọn núi vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, không hề có dấu vết đấu pháp hay bị hủy hoại. Mặc dù sau đó trong điển tịch ghi lại giới tu đạo thượng cổ nảy sinh mấy trận đại chiến cuốn gần như toàn bộ các tông môn vào đó nhưng lại không ghi rõ hoàng thiên tông và các môn phái lớn có thể tiến vào được trong tử kim hư không làm sao mà biến mất. Nhưng hiển nhiên là thứ đất phong không trải qua đại chiến này giữ được thì càng còn nhiều thứ tốt. Chương 522 Hoàng thiên thần tháp Cái ngọn tháp này nhìn qua phải là nơi rất quan trọng. Băng Trúc Quân Ý của ngươi thế nào? Chúng ta có nên tìm hiểu ngọn tháp này trước không? Trần Thanh Đế nhìn ngôi đất phong có thanh thế còn to lớn hơn cả thuộc Sơn rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi băng Trúc Quân. Từ sau khi bị lạc bắt đánh nát thân thể, tu vi của băng Trúc Quân chỉ còn là nguyên anh Trung Kỳ nhưng y lại hiểu rõ về tử kim hư không nhất. Hơn nữa trận pháp mở tử kim hư không cũng bị y thay đổi. Cách thức sử dụng cũng chỉ có một mình y biết. Vì vậy mà lúc này trong tất cả mọi người băng trúc quân lại trở thành một nhân vật tối quan trọng. Chúng ta đã vào được tới đây cũng không cần phải vội vã. Nghe thấy Trần Thanh đế hỏi mình, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt băng trúc quân, càng là nơi quan trọng thì càng có cấm chế lợi hại. Hơn nữa khu đất phong này rộng lớn như vậy, không chừng những nơi khác còn có các thứ đồ tốt nữa. Chúng ta nên đi thăm qua một chút. nói không chừng có thể tìm được thứ hữu dụng. Khu ruộng thuốc này đã bị hái hết. Đây là đan phòng, nơi đây dùng làm chỗ luyện khí. Càng đi xem, sắc mặt của đám người băng trúc quân càng lúc càng khó coi. Sự bố trí ở nơi đây rất giống như trong điển tịch ghi lại. Khu vực đất phong của Hoàng Thiên Tông được chia ra thành các khu vực. Có khu chuyên để trồng linh dược, có chỗ chuyên để luyện khí, có nhiều chỗ để luyện đan dược, pháp bảo. Nhưng cái chỗ này thì nhìn quy mô rất rộng lớn, dựa theo một vài dấu hiện cũng có thể phán đoán ra được cho dù ở trong tử kim hư không thì Hoàng Thiên Tông ít nhất cũng phải tới 7, tám ngàn đệ tử. Nhưng sau khi xem xét nhiều nơi như vậy đám người băng trúc quân cũng chẳng tìm được một cái gì. Gần như toàn bộ những nơi họ đi qua đều trống không như đã bị cướp sạch. Chỉ có trong mấy ngọn núi luyện đan vẫn còn có đang dược đang luyện chưa mang đi. Tuy nhiên số đan dược đó do liên quan tới ngọn lửa và thời gian nên đã không còn tác dụng. Đương nhiên với mỗi một cái lò luyện đan kia số lượng ít nhất phải cả ngàn viên. Vào lúc đó mà nói thì đó đúng là bảo vật hiếm có. Nhưng quan trọng là phương pháp luyện đan dược thời cổ đã không còn. Hơn nữa không có số lượng linh dược nhiều như thế, nguyên liệu không đồng đều những cái lò luyện đan này cũng chỉ là đồ vất đi. Hiện tại cũng chỉ còn đi vào nơi đó để xem có thứ gì khác hay không. Một nơi như vậy để ta xây dựng lại đại tự tại cung cũng được. Nhưng đối với vài người chúng ta lại vô dụng. Đi qua cả gần ngàn ngọn núi không tìm thấy thứ gì, Trần Thanh Đế bình tĩnh nói câu đó. Lúc này, ánh mắt của Y và đám người băng trúc quân đều tập trung về phía ngọn tháp lớn màu vàng đứng sừng sững trong khu đất phong. Đi! À! Đó là! Sắc mặt của Vân Hạc Tử cũng vô cùng âm trầm. Trần Thanh Đế vừa nói xong... Xích Đồng Thiên Thành lập tức ù ù bay về phía ngọn tháp lớn màu vàng. Đối với Vân Hạc Tử mà nói nếu không tìm được trong tử kim hư không thứ gì để đối đầu với lạc bắc thì tương đương với việc tính mạng của y không được bảo đảm chứ đừng nói tới việc làm bá chủ một phương. Mà Xích Đồng Thiên Thành vừa tới gần một cái trụ ngọc màu trắng đám người trần thành để lập tức nhìn thấy trên cây cột có một bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng. Cái pháp y này dường như có chút khác thường. Khi tới gần, Vân Hạc Tử hơi sáng mắt lên. Bộ hài cốt đó không hề có vết thương nhìn như là chết do hết tuổi thọ, không có gì khác biệt. Nhưng bộ pháp y mà người đó mặc lại liên tục tản ra những hoa văn, thấp thoáng có hơi thở cực mạnh. Chỉ với thứ hơi thở đó cũng đủ khiến cho Vân Hạc tử kết luận nó không phải là vật tầm thương. Vù. Nhưng đúng vào lúc này, băng trúc quân chợt vung tay lên hút cái pháp y vào tay. Nhìn thấy động tác của băng trúc quân như vậy ánh mắt của đám người trần thanh đế. Vân Hạc Tử có phần khác lạ nhưng cũng không nói gì. Bởi vì trước khi tiến vào tử kim hư không, bọn họ đã đưa ra nhiều quy định. Trên đường đi lấy được cái gì sẽ do băng trúc quân bảo quản sau đó thống nhất phân phối tránh việc tranh giành nhau. Bên trong cái pháp y màu trắng đó còn có một cái túi nhỏ màu đen. Hình dạng của nó so với cái thúc anh hát vân nang của lạc bắc giống nhau tới 7, 8 phần. Tuy nhiên chất liệu của nó lại được làm bằng da. hình như là da của một con yêu thú nào đó trên bề mặt của cái túi còn được thêu một vài thứ đồ lục huyền ảo bằng tơ vàng nhìn như đóa hoa hướng dương băng trúc quân vung tay lên cái túi màu đỏ lập tức rơi ra khỏi tấm áo nhìn thấy cái túi đen cho dù là băng trúc quân hay đám người trần thanh đế cũng đều chớp mắt nhưng băng trúc quân không vội chỉ hút cái túi vào tay rồi trước tiên choàng tấm pháp y lên người cũng giống như sử dụng cổ bảo khác Băng trúc quân sử dụng chân nguyên đưa vào trong pháp y, theo chân nguyên dồn vào chiếc pháp y màu bạc đột nhiên xuất hiện những tia chớp tạo thành một cái lưới điện màu trắng chói mắt nhìn như một quả cầu màu bạc bao phủ lấy băng trúc quân. Vù! Một tia chớp màu bạc từ vần sáng chật bắn ra như một mũi thương bay về phía trước chừng mười dặm. Ánh sáng của nó mới lóe lên rồi biến mất. Cái pháp y này có thể công có thể thủ. Tia chớp của nó có uy lực cũng được. ít nhất tương đương với một cái pháp bảo cấp kim tiên. Hơn nữa phương pháp sử dụng pháp bảo của Hoàng Thiên Tông rất đơn giản, chỉ cần đưa chân nguyên vào là có thể tấn công, sử dụng cũng không cần tiêu hao chân nguyên. Nếu ai không có một cái pháp y ưng ý thì có thể ưu tiên lựa chọn. Khi băng trúc quân lên tiếng, vần ánh sáng màu bạc cũng từ từ biến mất. Tuy nhiên lão vẫn chưa dừng tay lại bắt đầu đưa một làn chân nguyên vào trong cái túi. Chỉ trong thời gian chừng hơi thở. nguyên để kích hoạt so với cái pháp y còn ít hơn nhiều. Cái túi nhỏ màu đen vốn đang buộc chặt miệng chợt mở ra, tản một làn ánh sáng màu đen. Một cái ngọc phù hình chữ nhật màu xanh, một cái pháp bảo có hình như cái mát bằng đồng, hai bình đang dược màu đỏ và một cái lệnh bài màu đen lẳng lặng lơ lửng trong vần sáng. Đúng là túi như ý, cho dù là những người có tâm cơ âm trầm nhất nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đám người vân hạc tử Bằng Trúc Quân và Trần Thanh Đế cũng không giấu được sự vui mừng. Túi như ý bách bảo ở trong giới tu đạo thường cổ ẩn chứa cả một cái thế giới nhỏ. Nó đứng hàng thứ hai trong loại pháp bảo như thế này. Mặc dù nó còn kém so với tu di giới tử của Đại Thừa Giáo nhưng cũng có thể đựng được mấy vạn cân so với pháp bảo trữ vật bình thường không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Bộ hài cốt có được cái túi như ý bách bảo ở trong tay thì khi còn sống chắc chắn là đệ tử cao cấp của Hoàng Thiên Tông. Cái này là ký sự thanh phù. Thì ra là vậy. Nhìn thấy cái ngọc phù màu xanh, bằng trúc quân chớp mắt rồi chọc lấy nó. Theo làn chân nguyên của lão đưa vào đó, từ cái ngọc phù tản ra một vần ánh sáng rồi phát ra những dòng chữ. Bằng trúc quân thực sự không nhìn lầm. Cái ngọc phù màu xanh chính là thanh phù dùng để ghi chép tin tức từ thời cổ. Bên trong cái ngọc phù này ghi lại chuyện có liên quan tới người chỉ còn hài Cốt và Hoàng Thiên Tông. Người này tên là Trung Vân là đệ tử Hoàng Thiên Bộ của Hoàng Thiên Tông. Còn về phần ngày đó Hoàng Thiên Tông chia ra thành bao nhiêu bộ thì Trung Vân cũng không có ghi lại trong tấm phù cho nên đám người băng trúc quân và Trần Thanh Đế cũng không biết. Bên trong cái ngọc phù đó chỉ nói là Hoàng Thiên Tông mất hơn thời gian trăm năm mới có thể tạo ra được ở Tử Kim Hư không một khu đất phong như thế này. Y cũng là nhóm đệ tử đầu tiên của Hoàng Thiên Tông tiến vào Tử Kim Hư không. Sau đó vì âm nguyên tông và hát sát giáo đánh nhau kéo theo cả Hoàng Thiên Tông và một vài phái lớn vào trong vòng xoáy. Sau hơn 50 năm chiến đấu, Hoàng Thiên Tông và mấy phái lớn kia bắt đầu rơi vào hoàn cảnh xấu. Sau đó đối phương còn tập trung lực lượng định giáng một đòn trí mạng định tiêu diệt Hoàng Thiên Tông. Nhưng tin tức này bị bên của Hoàng Thiên Tông biết cho nên bọn họ cũng tương kế tựu kế, tập trung lực lượng để mai phục. Do dự tính tới mức độ thảm khốc liên quan tới sự tồn vong của Tông Môn, cho nên Hoàng Thiên Tông đã cho đưa toàn bộ đệ tử, Linh Dược, Đan Dược. Từ trong tử Kim Hư không đi. Chỉ có Trung Vân là người duy nhất được Hoàng Thiên Tông để lại đây trấn thủ khu đất phong này. Chương 523, Cảnh tượng Thiên kiếp. Đuổi lửa Nhưng ý của Trung Vân nói trên tấm ngọc phù là rất có thể Hoàng Thiên Tông đã thua. Bởi vì sau đó y phát hiện ra ngay cả trận pháp truyền tống của họ cũng bị phá hủy. Mà trong vòng 200 năm tiếp theo không hề có đệ tử Hoàng Thiên Tông nào còn quay lại tử Kim Hư không nữa. Trong vòng thời gian trăm năm, y cũng tìm được trận pháp truyền tống của một tông môn khác nhưng trên người lại không có pháp tinh, không thể khởi động trận pháp đó được. Mà tử Kim Hư không lại không có pháp tin. Vì vậy mà tương đương với việc y bị nhốt lại ở đây. Trong 200 năm tiếp, mặc dù y có được một vài may mắn nhưng chỉ với một mình nên không bằng được cả tán tu. Bởi vì tán tu ở trong cuộc sống còn có cơ hội giao lưu với người tu đạo khác, để có được thứ gì đó mà mình muốn. Còn y ở trong hoàng thiên tông lại không biết phương pháp luyện đan dược và pháp khí cho nên mặc dù có tìm được một vài thứ linh dược hiếm cũng không thể luyện ra được đan dược. Vì vậy mà trong hoàn cảnh không có sự giúp đỡ, Tu vi của y không thể đột phá mà chết ở đây. Mục đích của y để lại cái ngọc phù màu xanh này trước khi chết là bởi vì Trung Vân biết mình mà chết có khả năng toàn bộ Hoàng Thiên Tông sẽ biến mất trên thế gian. Ông mộng để cho Hoàng Thiên Tông được truyền lại, y cầu khẩn nếu có người tu đạo tiến vào khu đất phong này, phát hiện được cái ngọc phù của mình thì giúp Hoàng Thiên Tông thu một tên đệ tử rồi truyền lại mấy thứ pháp thuật ghi trong Hoàng Thiên Thần Tháp cho tên đệ tử đó. Để tỏ lòng đáp tạ, Bùa chú và pháp bảo có trên tầng thứ hai và thứ ba của Hoàng Thiên Thần Tháp, người đó cứ lấy mà dùng. Ngoại trừ việc đó ra, chung Vân còn viết lại rất nhiều chuyện về Hoàng Thiên Thần Tháp. Đại Khái nói rằng ở tầng thứ nhất của Hoàng Thiên Thần Tháp có ghi lại một ý pháp thuật của Hoàng Thiên Tông. Tầng thứ hai đặt một ít bùa và đang dược. Còn tầng thứ ba là để pháp bảo. Đệ tử của Hoàng Thiên Tông lập công trong tử kim hư không liền được ban thưởng, phân biệt đưa vào từng tầng một. Có thể lựa chọn pháp thuật, pháp bảo hoặc là đang dược. Nhưng sau khi rút hết toàn bộ đệ tử từ tử kim hư không để quyết chiến, tất cả đang dược trong đó đã được đưa đi. Mà đệ tử của Hoàng Thiên Tông rất đông, nhưng phương pháp luyện pháp bảo của họ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy mà bùa và pháp bảo trong Hoàng Thiên Tông rất quý. Ngoại trừ một ít đệ tử thân truyền có tương lai rực rỡ và trưởng lão ra thì tất cả đệ tử chỉ có thể mang một cái pháp bảo công và thủ. Nếu như có nhiều pháp bảo sẽ phải cống hiến. Sở dĩ có quy định như vậy cũng là vì pháp bảo thì ít mà đệ tử có quá nhiều. Tránh cho rất nhiều đệ tử không có pháp bảo sử dụng. Đồng thời để cho đệ tử của Hoàng Thiên Tông khi có được một thứ pháp bảo lợi hại hơn liền thay thế cái pháp bảo yếu kém trước đó cho đệ tử khác sử dụng. Như vậy sẽ giúp cho lực lượng của những đệ tử còn lại tăng lên và thực lực Tông Môn sẽ mạnh thêm. Cho nên ở tầng thứ hai và thứ ba khi xây dựng được mấy vị đại trưởng lão đặt thêm cấm chế khiến cho mỗi người chỉ có thể lấy được một cái pháp bảo. Hơn nữa trước khi xảy ra trận đại chiến, toàn bộ pháp bảo của Hoàng Thiên Tông cũng đều có trưởng lão đặt thêm ấn ký. Vì vậy mà mỗi đệ tử của Hoàng Thiên Tông tiến vào trong thần tháp nếu thấy thích cái pháp bảo này thì phải để một cái pháp bảo khác vào trong cấm chế nếu không thì không thể lấy được cái pháp bảo kia. Trung Vân còn nói rằng từ tầng thứ tư trở lên là cấm đại đối với đệ tử Hoàng Thiên Tông, chỉ có những nhân vật cấp trưởng lão và đệ tử thân truyền mới có thể ra vào. Ngay cả y cũng không được vào đó. Hơn nữa ở đó có rất nhiều cấm chế lợi hại, hy vọng người tu đạo nhìn thấy cái thanh phù này chỉ dừng lại ở tầng thứ ba. Không nên tiếp tục sông lên nếu không sẽ gặp họa. Đoạn chữ cuối cùng cũng là cách mà Trung Vân chỉ để ra vào Hoàng Thiên Thần Tháp. Trong truyền thuyết nói do phương pháp luyện khí hạn chế nên số lượng pháp bảo trong giới tu đạo thượng cổ cũng không nhiều nhưng uy lực đều rất cao. Bây giờ xem ra điều đó là đúng. Lúc ấy, Hoàng Thiên Tông đứng thứ hai vậy mà pháp bảo cho đệ tử còn ít như thế, chỉ cho mỗi người mang hai cái, nhiều hơn thì phải cống hiến. Sau khi xem những gì ghi lại trên ngọc phù, Thao Sinh Nguyên hiếp mắt nhìn ngọn tháp uy nghi ở kia mà nói. Y và toàn bộ những người có mặt đều hiểu cái ngọn tháp màu vàng kia rõ ràng là hoàng thiên thần tháp mà Trung Vân nhắc tới trong ngọc phù. Làm vậy thật ra rất hữu dụng. Trần Thanh Đế chớp mắt. Y nghĩ nếu làm như vậy sẽ quyết định không có một cá nhân nào có nhiều pháp bảo. Hơn nữa đối với đệ tử cấp thấp cũng có thể có được hy vọng có được một cái pháp bảo tốt mà cố gắng vì tông môn. Tuy nhiên ánh mắt của y lại trở nên vô cùng lạnh lùng khi nghĩ tới đại tự tại cung bị phá hủy trong tay Lạc Bắc. Bây giờ y muốn xây dựng lại đại tự tại cung với một quy mô như thế thì cần không biết bao nhiêu thời gian. Hữu dụng thì hữu dụng. Nhưng sở dĩ phần lớn các tông môn thượng cổ bị xóa sổ cũng là vì bọn họ không có qua lại giao dịch mà cứ tự mình một phương khiến cho trong tay không có đủ thứ lại càng dễ để cho người tu đạo cướp đoạt mới dẫn tới trận đại chiến kia. Hiện tại về mặt này giới tu đạo của chúng ta đã tiến bộ hơn nhiều. Bằng trúc quân không để ý tới nét mặt của trận thành đế mà chỉ liếc nhìn bộ hài cốt rồi nói, chỉ có điều chung vân vẫn đoán sai một chút. Trận đại chiến lần trước có lẽ không phải bên Hoàng Thiên Tông thua mà cả hai bên đều thương nặng khiến cho phần lớn tông môn xóa sổ. Nếu không khi đó tiến vào được tử kim hư không có tới bảy, tám tông môn mà làm sao sau đó lại mai danh ẩn tích toàn bộ, không còn ai đi vào khiến cho nó như bị bỏ hoang thế này. Không ai vào mới tốt. Thiên ngô hầu nhìn hoàng thiên thần tháp với ánh mắt tham lam. Nếu như có ai vào đây thì chúng ta còn lấy được cái gì nữa? Theo người này nói thì khi chúng ta vào nhiều lắm chỉ có thể lấy được hai cái pháp bảo một công một thử đúng không? Đi vào xem sẽ biết. Bằng trúc quân cười cười, có điều không biết các vị có muốn giúp hoàng thiên tông thu đệ tử hay không? Thu một tên thì có làm sao? Vân Hạc tử cũng cười cười, đối với chúng ta cũng chẳng làm sao. Có điều phải để chúng ta xem xong ở trong kia rồi nói. Nếu không có gì hữu dụng thì chẳng lẽ đi phí sức để giúp cái xác chết cả mấy ngàn năm này hay sao? Một lát sau, băng trúc quân lấy miếng lệnh bài màu đen trong bách bảo như ý đánh vào đại môn cao tới 50 trượng của Hoàng Thiên Thần tháp. Theo dòng chân nguyên tiền vào từ lệnh bài, cái cửa to cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhưng đúng vào lúc này, cách đám người băng trúc quân chừng mấy trăm dặm trong một đám thiên thạch. Lạc Bắc dưới sự bao phủ của đám mây đen đang xuyên qua đó. Trong bãi thiên thạch đó có đầy sao băng và bụi sao di chuyển với tốc độ khác nhau khiến cho người ta có cảm giác một cái tinh cầu bị đánh nát nhưng lại không tản ra mà chỉ tập trung trong một phạm vi nhất định từ từ di chuyển về một hướng. Khí sắc thép bên trong sao băng rất nhiều. Vào lúc này, trong đám mây của Lạc Bắc đã có rất nhiều tinh kim và tinh thạch. Hạt châu màu bạc to bằng nắm tay đang nằm trong tay Lạc Bắc. Dựa vào nó trong nửa giờ qua, Lạc Bắc đã lấy được rất nhiều tinh kim và tinh thạch đưa vào trong đám mây đen do thúc anh hát vân nang biến thành. Với lực hút độc đáo của hạt châu màu bạc, Lạc Bắc có thể hoàn toàn hút tinh kim từ trong sao băng. Nhưng lấy nhiều cũng sẽ làm giảm lực lượng trận pháp trong thúc anh hát vân nang vì vậy mà Lạc Bắc cũng phải lựa chọn lấy những thứ có phẩm chất cao, thích hợp luyện chế pháp bảo. Bất ngờ, đang ở trong đám thiên thạch. Lạc Bắc chợt cảm giác có một đám mây màu đỏ ập xuống từ trên đỉnh đầu. Một chút kinh ngạc chỉ kịp lóe lên trong mắt rồi thúc anh hát Vân Nang lập tức đưa hắn bay ra ngoài. Xuyên qua đám bụi ra ngoài, Lạc Bắc chỉ thấy trên đỉnh đầu đã biến thành một màu đỏ thẩm. Giống như trên không trung xuất hiện một cái lỗ thủng rồi từ đó tản ra rất nhiều những dải lửa nhìn giống như đuôi của con Phượng Hoàng. Hàng ngàn hàng vạn vận lửa không biết xuất hiện từ bao giờ đang bay tới với một tốc độ cực nhanh. Cái này là do sao băng lao vào trong tử kim hư không rồi vỡ vụn sinh ra mưa sao băng. Nhưng ta không nghe thấy tiếng nổ của nó không biết là nó nổ ở cách đây tới mấy ngàn dặm. Nói không chừng. Đã va chạm với tử kim hư không lâu rồi nhưng tới lúc này đám mưa sao băng này mới tới đây mà thôi. Trong nháy mắt, Lạc Bắc liền hiểu ra. Hơn nữa lạc bắt đồng thời phán đoán cho dù hắn đứng yên ở đây thì trận mưa sao băng cũng chỉ xẹt qua đầu, những mảnh nhỏ ở bên ngoài có tới người hắn cũng khó uy hiếp được. Nhưng vào lúc này, khi những vần lửa kéo theo dải khói thật dài bay tới với tốc độ vô cùng khủng bổ khiến cho không gian dao động tạo thành gần sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. cái cảnh tượng hủy diệt có thể biến mất vạn dặm trở thành thời nguyên thủy như thế này chỉ có khi thiên kiếp mới thấy được. Cho nên mặc dù phán đoán bản thân không có diện nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó lạc bắc vẫn phải biến sắc. Tuy nhiên sắc mặt chỉ thay đổi một chút, ánh mắt của lạc bắc trở nên kiên nghị. Hắn chẳng những không tránh ra xa cho an toàn mà còn phóng thẳng lên phía trên đỉnh đầu. Tự như có cả vạn con hỏa lông rít lên lao tới. Trong nháy mắt, mấy vạn vầng lửa đã nối thành một vầng ánh sáng màu hồng lao thẳng tới trước mặt lạc bắc. Không hay. Lạc bắc biến sắc. Chỉ mới xông thẳng tới gần vần lửa, thúc anh hát vân nan của hắn đã không còn cảm giác. Thấy tình hình không ổn. Hắn liền dừng lại rồi hạ xuống chừng trăm trượng. Từng quả cầu lửa gần như lướt qua trước mặt hắn. Khi những quả cầu lửa khủng bố đó xuyên qua kéo theo vô số những cơn gió chẳng khác nào có cả ngàn con sư tử trong suốt lao thẳng vào trong đám mây mà thúc anh hát vân nan hóa thành. Nhìn toàn thể đám mây giống như bị thổi tan nhưng chỉ thấy từ bên trong đó bắn ra một vần sáng màu bạc lập tức đẩy tách những cơn gió đó sang một bên không cho chúng ập tới đám mây. Cùng lúc đó, đám mây đen cũng hóa thành một dải sáng mà bám thẳng theo mấy quả cầu lửa vừa mới bay qua. Bên trong đám mây, Lạc Bắc cầm hạt châu màu bạc liên tục sử dụng ánh sáng của nó để đẩy tách những cơn gió trong suốt. Hơi lửa ấp tới khiến cho toàn thân hắn đỏ ửng như đang ở trong lò lửa. Có cảm giác sắp bị nướng cháy tới nơi. Nhưng Lạc Bắc vẫn cắn răng đuổi theo mấy quần lửa đó. Sở dĩ Lạc Bắc làm vậy là vì na cổ tác mãn từng nói với hắn rằng thiên thần tinh thạch chỉ xuất hiện trong thiên ngoại lưu tinh có độ cứng rất cao, lại chịu nhiệt rất tốt. Cho dù bị thiên hỏa bao phủ cũng không bị nung chảy. Vì vậy mà khi đột nhiên phát hiện ra trận mưa lưu tinh, Lạc Bắc liền muốn tới xem trong đó có thiên thần tinh thạch hay không. Bởi vì nó không bị nung chảy nên càng dễ phát hiện ra hơn. Mà ngay vừa rồi, hắn nhìn thấy trong mấy ngàn ngọn lửa bay qua có hai ngọn lửa dường như xen lẫn vài thứ tinh thạch sáng bóng. Hơn nữa ở trong ngọn lửa, chúng không hề có dấu hiệu bị mềm đi hay đốt cháy. Đó chính là hai ngọn lửa mà hiện tại Lạc Bắc đang đuổi theo. Mặc dù sử dụng tốc độ kinh người phá vỡ những cơn gió và sóng xung kích để phi hành nhưng chân nguyên tiêu hao cũng rất nhanh. Tuy nhiên một khi đã phát hiện được thiên thần tinh thạch thì làm sao mà Lạc Bắc có thể bỏ qua. Hơn nữa bám theo những vần lửa đó, Lạc Bắc cũng chẳng cần phải lo phía trước có gì nguy hiểm. Bởi vì nếu có những khe không gian vô hình thì những ngọn lửa đó cũng sẽ va chạm trước và hắn ở phía sau có thể phát hiện được. Từ xa nhìn lại chỉ thấy những quả cầu lửa bao phủ trời đất và ở giữa có một điểm đen bé nhỏ thấp thoáng ẩn hiện như có như không. Cả hai bên bám theo nhau không biết đã vượt qua bao nhiêu đoạn đường. mới từ khi bắt đầu cho dù lạc bắc có dốc hết sức cũng không thể đuổi kịp mà khoảng cách càng lúc càng xa nhưng khi thời gian tăng lên thế của mấy vần lửa từ từ giảm đi khiến cho tốc độ của chúng cũng chậm lại nhờ đó mà cuối cùng lạc bắc cũng từ từ kéo gần lại được khoảng cách với chúng qua nửa canh giờ lạc bắc chỉ còn cách hai cuộn lửa chừng mấy trăm trượng lúc này hơi nóng liên tục ập tới khiến cho lạc bắc cũng không thể chịu nổi nhưng bất ngờ sau mấy tiếng nổ vang lên Mấy tua lửa kéo dài phía sau của chúng bị chém tách sang hai bên. Kiếm cương phá thiên liệt. nhưng cũng vào lúc này, chính đạo kiếm cương phá thiên liệt của Lạc Bắc sẽ nát những hơi nóng và gió ngăn cản trước mặt. Mau lại đây cho ta. Trong tiết tắc đó, Lạc Bắc như đối mặt với một đối thủ lợi hại khiến cho ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Chân nguyên bên ngoài cơ thể lưu chuyển tới mức cao nhất. Trong nháy mắt thúc anh hát Vân Nang lại gần hai ngọn lửa kia hơn mười trượng. Cùng lúc đó, một vần sáng màu bạc cũng lập tức bao phủ quanh hai vần lửa kia mà kéo mạnh chúng xuống. Giống như hai người đang kéo co. chợt một tiếng động vang lên, nhất thời vần sáng màu bạc không kéo được hai vần lửa. Mà chỉ hơi chậm lại một chút, hai vần lửa tiếp tục phóng về phía trước. Tuy nhiên vần sáng màu bạc lại tiếp tục bao phủ rồi kéo lấy lại khiến cho hai vần lửa như dừng lại trên không trung rồi sau đó một chút mây đen nhanh chóng rơi xuống. Hai vần lửa và cả cái cuồng lửa khổng lồ kia vừa mới tách ra. Lạc Bắc ở trong đám mây đen cũng vội vàng nuốt mấy viên đang dược. Vào lúc này, Lạc Bắc ở trong đám mây đen mà sắc mặt trắng bệch. Pháp lực dao động bên ngoài cơ thể của hắn rất loạn cho thấy chân nguyên cũng tốn hơn nữa. Mà vừa rồi khi dặn cơ với hai ngọn lửa, thậm chí hắn vất tất cả tinh kim và ngọc thạch lấy được trước đó. Tuy nhiên sau khi nuốt mấy viên đang dược, Lạc Bắc cũng không hề dừng lại mà ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cuồng lửa bị hắn kéo ra. Cơ bản không để cho ngọn lửa kịp tắt. Lợi dụng mấy thứ lực lượng vô hình của tỉnh niệm thông minh quyết xuyên vào trong đó mà kéo ra. Ngay lập tức sắc mặt của Lạc Bắc không giấu được sự mừng rỡ. Mấy viên tinh thạch bị hút ra trên bề mặt có ngân quan lấp lánh hết sức bóng không hề có lấy một chút dấu hiệu bị đốt. Đó đúng là thiên thần tinh thạch, mục tiêu cao nhất của Lạc Bắc vào đây lần này. Hơn nữa, mỗi một viên to chừng cánh tay dài tới cả mấy thước. Chỉ cần một viên cũng đủ chế được cả bộ thiên thần ngân châm dùng trong trận pháp thiên ngân. Đã có thiên thần tinh thạch. Nhưng đúng vào lúc này, lạc bắt chơi giật mình. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra cách đó về bên trái là một khoảng rộng lớn bao phủ bởi một vùng sáng màu lam. Cái vùng sáng màu lam đó mang tới cho hắn cái cảm giác đầu tiên đó là do cấm chế tạo ra chứ không phải do tự nhiên hình thành. Sau khi chần chừ một chút, Lạc Bắc tất thiên thần tinh thạch rồi phi hành về phía vùng sáng kia. Khu đất phong của Hoàng Thiên Tông cách vị trí đám người băng trúc quân truyền tống tới rất xa chứ chưa cần phải nói tới chỗ mà Lạc Bắc truyền tống đến. Hơn nữa tử kim hư không đầy rẫy sự nguy hiểm. Nếu không có tinh đồ đầy đủ, chỉ sợ cho dù Lạc Bắc có ở trong tử kim hư không mấy tháng cũng không thể tới được khu đất phong của Hoàng Thiên Tông. Nhưng sau khi dốc hết sức đuổi theo cuồng lửa, Dưới sự may mắn, không ngờ Lạc Bắc lại nhắm thẳng tới hướng đất phong của Hoàng Thiên Tông, có thể thấy được vần sáng màu lam bao phủ của nó. Mà ngay khi Lạc Bắc nhìn thấy quần sáng đó, đám người băng trúc quân và Trần Thanh Đế cũng đang đứng trong một cái điện lớn cao chừng 200 trượng. Toàn bộ xung quanh đại điện nhìn giống như những bông tuyết, thấp thoáng một chút hoa văn và bù chú vô cùng huyền ảo. Trong toàn bộ đại điện tản ra thứ ánh sáng dịu dàng. To, rộng. Như có một vài người viết chữ nhỏ mà có rất ít người biết viết những chữ lớn. Hoàng Thiên Tông khiến cho người ta có cảm giác đó là bọn họ không bó trí những cái trận pháp nhỏ mà cho dù là ruột thuốc hay là trận pháp luyện đang cũng đều rất trọng. Hơn nữa căn cứ vào uy áp từ nơi này tản ra có thể thấy lực lượng trận pháp ở đây còn hơn xa cả liệt khuyết lam quan trận. Vào lúc này đám người băng trúc quân đứng trong trận chẳng khác nào một con kiến. Nhưng hiện tại ánh mắt của bọn họ đứng ở nơi đây hoàn toàn chỉ có một sự hưng phấn. Trước mặt bọn họ có hai cái lồng ánh sáng màu đỏ nhạt cao tới hơn 50 trượng. Bên trong quần sáng bên trái không có vật gì, còn bên trong lồng ánh sáng bên phải từ trên xuống dưới lơ lửng cả gần ngàn cái bùa. Hoàn toàn khác với bùa của giới tu đạo bây giờ. Phần lớn thứ cổ phù đó không đều sử dụng tinh kim ngọc thạch chế ra. Nhìn giống hệt như lệnh bài Mà một chút cổ phù lại sử dụng gỗ để tạo ra chỉ có điều thứ gỗ đó rất lạ. Cho dù với con mắt của đám người băng trúc quân cũng không nhận ra được. Thậm chí trong đó còn có cả những cái được tạo ra từ gia thú, vẫy, giáp sát. Chương 524, cổ phù trong thần tháp. Trong số 30 cổ phù thì có 5, 60 cái giống nhau, tổng cộng phải tới hơn 30 loại. Xem ra Trung Vân không lừa chúng ta. Cái cấm chế trống không kia chắc là nơi đặt đang dược của Hoàng Thiên Tông, chỉ có điều khi đám đệ tử của họ rút đi đã mang đi hết. Băng trúc quân chấp tay hưng phấn quan sát một lúc rồi lên tiếng. Vào lúc này, cái vị trí mà bọn họ đang đứng hiển nhiên là tầng thứ hai của Hoàng Thiên Thần Tháp. Vừa rồi pháp thuật của Hoàng Thiên Tông ghi lại ở tầng thứ nhất mặc dù có chút huyền diệu nhưng dường như phần lớn không phải là pháp thuật qua thâm. Hơn nữa đều phải sử dụng chân nguyên trong pháp quyết của Hoàng Thiên Tông mới có thể sử dụng. Đối với chúng ta không có tác dụng gì. Hiện tại mặc dù không có đang dược nhưng với chỗ cổ phù này cũng coi như không uổng công. Vương Diễm Dương đứng bên cạnh Trần Thanh để nói hết sức hương phấn. Hoàn toàn khác với bùa chú bây giờ, những loại bùa thời cổ đều luyện chế không thay đổi. Mặc dù số lượng sử dụng hạn chế nhưng uy lực của chúng thậm chí không thua gì pháp bảo lợi hại. Hơn nữa cổ phù thời cổ còn có một vài thứ tác dụng kỳ lạ. Bình thường có được một, hai cái cũng đủ cho con người ta sung sướng chứ chưa cần nói tới con số nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này Vương Diễm Dương nói thế mọi người lại không để ý tới Hoài Ngọc từ nãy tới giờ vẫn cuối thấp đầu, sắc mặt hơi tái nhợt đang nhìn đám cổ phù trong quần sáng như bất ngờ ánh mắt nàng lại như đang giật mình. Đúng vào lúc này. Băng trúc quân chợt nhìn thấy một cái ngọc phù màu lửa hồng liền giơ tay chọc lấy khiến cho cái ngọc phù không hề có một chút cản trở bơi ra khỏi vầng sáng mà rơi vào trong tay băng trúc quân. Ánh mắt của tất cả mọi người liền tập trung lên trên cái ngọc phù mà lửa hồng. Cái ngọc phù màu lửa đỏ đó chỉ to bằng nửa bàn tay. Bề mặt của nó hết sức mượt. Chất ngọc cứng trắng không phải thuộc loại ngọc mềm nhưng trọng lượng không hề nặng. Bên ngoài của tấm phù không có hoa văn gì, nhưng bên trong lại như hổ phách có những điểm màu vàng cực nhỏ. Những điểm đó nối lại với nhau nhìn như sợi tơ. Huyền Thiên Kim Hỏa Phù. Nhìn thấy cái ngọc phù đó, Trần Thành Đế hơi chớp mắt. Đây là Khi nhìn thấy rõ cái ngọc phù màu lửa hồng, Trần Thành Đế liền hơi chớp mắt, do dự nói, đây là Huyền Thiên Kim Hỏa Phù. Trần cung chủ đúng là có con mắt rất tinh. Mặc dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt của băng trúc quân không giấu được sự đắc ý, y nhìn cái ngọc phù đỏ như lửa trong tay nói, cái ngọc phù này giống hệt với huyền thiên kim hỏa phù mà điển tịch ghi lại. Hơn nữa trong nó ẩn chứa hỏa lực cực mạnh nên không thể sai được. Hoàng thiên kim hỏa phù Nghe Trần Thanh Đế và băng trúc quân nói với nhau, sắc mặt của đám người vân hạt tử cũng hơi thay đổi. Hoàng thiên kim hỏa phù rất nổi danh trong giới tu đạo. Một khi sử dụng nó có thể khiến cho trong phạm vi trăm dặm có đầy những quả cầu lửa màu vàng. Gần như toàn bộ pháp thuật có uy lực bao phủ trong phạm vi rộng đều tiêu hao nhiều chân nguyên. Thậm chí do chân nguyên lưu chuyển quá nhiều khiến cho thân thể và nguyên anh của người sử dụng pháp thuật không chịu nổi mà bị tổn thương. Trong trận chiến với cung luân, mấy vị nguyên lão của công luân ẩn nấp đã tạo ra một đạo pháp thuật bao phủ tới cả vòng đảo bên ngoài. Sau đó bọn họ liền mai danh ẩn tích cũng là vì cái nguyên nhân đó. Mặc dù hoàng thiên kim hỏa phù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng hỏa cầu có sự uy hiếp đối với người tu đạo kim đang hậu kỳ đó lại bao phủ trong cả một phạm vi rộng sẽ rất có ích trong những trận chiến tông môn. Còn cái phù lục kia chắc chắn là cửu hoàng bôn lôi phù. Sau khi trả lời đầy đắc ý với Trần Thanh Đế, bằng trúc quân lại giơ tay hút từ trong vần sáng màu đỏ ra một cái phù được chế ra từ tinh thạch màu vàng. Cái phù đó to chừng bàn tay, trên mặt có vô số phù điêu tạo thành hình dạng chính vị đạo tôn. Đúng vậy đây chắc chắn là cửu hoàng bôn lôi phù. Không thể ngờ được hoàng thiên tông để lại trong tử kim hư không nhiều cửu hoàng bôn lôi phù tới thế. Xem ra mấy thứ cổ phù này cũng không phải hoàn toàn là sự độc hữu của hoàng thiên tông mà còn có cả của các môn phái khác. Sắc mặt của thao sinh nguyên cũng không giấu được sự kích động. Thao sinh nguyên cũng nhận ra cái phù được chế từ tinh thạch màu vàng mà băng trúc quân hút ra chính là cửu hoàng bôn lôi phù. Cửu hoàng bôn lôi phù là một loại phù độc đáo của cửu hoàng tông. Cái phù này được chế tạo ra từ cửu hoàng tinh thạch và thiên lôi ở trong tử kim hư không? Nó có thể phóng ra thiên lôi ngưng tụ thành đạo tôn. Quy lực của thiên lôi ngưng tụ thành đạo tôn so với lôi tiêu đạo tôn trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu còn mạnh hơn nhiều. Có thể nói uy lực của chính thiên lôi đạo tôn tương đương với pháp thuật cấp kim tiên. Ngoại trừ điều đó ra thì loại phù này còn có một thứ đặc điểm độc đáo đó là cửu thiên lôi đạo tôn giống như thiên lôi lôi cầu sẽ căn cứ vào khi đối thủ phi độn kéo theo dòng khí mà đuổi theo đối phương. Nếu đối phương chạy càng nhanh thì cửu thiên lôi đạo tôn đuổi theo càng nhanh hơn. uy lực tấn công cũng cao hơn. Cho nên cơ bản khi gặp thứ phù lục này tốt nhất là nên đứng nguyên tại chỗ mà đối địch. Nhưng nếu đứng nguyên tại chỗ, hành động khó khăn lại dễ bị pháp thuật và pháp bảo khác của đối phương tấn công. Hiện tại trong giới tu đạo phần lớn các loại phù chỉ có thuần tấn công, chứ không như thứ cổ phù này ngoài quy lực mạnh ra còn nhiều tác dụng khác. Vào lúc này, cái loại cửu hoàng bôn lôi phù ở bên trong vần sáng màu đỏ nhạt cũng phải có tới 8 cái. Cái này là ngân quan động thần phù. Dường như cố ý khoe khoang mình không chấp nhặt. Sau khi cười đắc ý... Băng trúc quân liền hút ra một cái phù màu bạc trên bề mặt có ánh sáng lưu chuyển. Đây là thứ phù do Hoàng Thiên Tông thu lấy tinh thần chân từ xạ tuyến để tạo ra. Nó chuyên sử dụng để bỏ chạy. Một khi ngân quan cuốn vào người có thể thoát khỏi lực hút của trời đất, tinh cầu. Ít nhất tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Hiện tại mấy thứ phương pháp thu lấy tinh thần chân từ xạ tuyến đã bị thất truyền nên loại phù này chỉ còn có thế. Khi băng trúc quân nói vậy, Ánh mắt nóng bỏng tham lam của đám người thao sinh nguyên đều tập trung vào cái cổ phù trong tay băng trúc quân, hoặc là những lá phù khác trong vần sáng. Nếu không phải có sự quy định từ trước rằng toàn bộ bảo vật lấy được trên đi sẽ do băng trúc quân bảo quản, tới cuối cùng mới thống nhất phân phối thì bọn họ đã thò tay ra mà hút lấy cổ phù bên trong vần sáng. Khi nhìn thấy băng trúc quân hút lấy tấm ngân quan động thần phù, ánh mắt của Hoài Ngọc giật giật. Ánh mắt của nàng tập trung về phía một cái phù màu lục như được làm từ gỗ ở bên dưới ngân quan động thần phù. Dường như cái phù đó rất quan trọng với nàng, sợ bị băng trúc quân lấy mất. Bên trong vần sáng màu đỏ nhạt cũng chỉ có một cái phù màu lục bằng gỗ đó là bình thường nhất. Nhìn thấy băng trúc quân hút ra không phải nó, Hoài Ngọc lại cúi thấp đầu xuống, che giấu ánh mắt. Chỉ có điều sự chú ý của đám người băng trúc quân cũng không tập trung về phía nàng nên không phát hiện ra sự khác thường của Hoài Ngọc. À! Nhưng đúng vào lúc này sau khi liên tục lấy ra ba cái cổ phù, băng trúc quân định tiếp tục. Chân nguyên của y mới chạm phải vần sáng màu đỏ thì không thể tiến vào được mà bị đẩy ngược lại khiến cho băng trúc quân hơi loạn choạng. Sao vậy? Chẳng lẽ đối với cổ phù ở tầng thứ hai cũng có cấm chế, mỗi người chỉ có thể lấy được ba cái. Nhìn thấy chân nguyên của băng trúc quân bị vần ánh sáng màu đỏ nhạt ngăn cản. Sắc mặt của đám người trần thanh đế hơi thay đổi. Làm phiền Trần Cung Chủ cứ cầm lấy trước ba cái cổ phù. Sắc mặt của băng trúc quân cũng hơi dại ra. Sau khi ném ba cái cổ phù cho Trần Thanh Đế, băng trúc quân lại phát ra một làn chân nguyên chọc lấy một cái cổ phù màu đỏ nhạt trong vần sáng. Tuy nhiên chân nguyên của lão vẫn không thể tiến vào được trong vần sáng mà bị nó sinh ra lực lượng làm cho hơi chấn động. Chương 525 Cấm chế kỳ lạ. Ý định của Hoài Ngọc, trong thanh phù ký sự của Trung Vân mặc dù không nói rõ nhưng dường như lấy mấy cái cổ phù này cũng có cấm chế giống như lấy cổ bảo ở tầng thứ ba. Hơn nữa thứ cấm chế này rất quái dị dường như có thể nhớ được chân nguyên của một người. Xem ra cho dù chúng ta lấy xong lần này, lần sau có vào cũng không thể lấy được cổ phù. Sắc mặt của băng trúc quân càng trở nên khó coi. Nói xong câu đó, lão quay đầu nhìn Trần Thanh Đế nói. Trần Cung Chủ, làm phiền ngươi cấp cho ta một cái phù để thử xem. Trần Thanh Đế hơi chớp mắt, cũng không nói lời nào chỉ vương tay bắn một tia sáng vào vào trong tay băng trúc quân. Đó đúng là cái cửu hoàng bôn lôi phù. Vừa mới chạm vào cử hoàng bôn lôi phù, chỉ thấy băng trúc quân hơi do dự một chút rồi lại dùng chân nguyên bọc lấy nó sau đó thử đưa vào trong vần sáng màu đỏ để dò xét. Lần này, băng trúc quân thoải mái đưa cửu hoàng bôn lôi phù vào trong vần sáng màu đỏ. Sau đó lão lại sử dụng chân nguyên hút ra một cái hoàng thiên kim hỏa phù. Sau khi dùng chân nguyên hút ra xong, lão lại đưa chân nguyên vào thì lập tức bị lực lượng từ vần sáng màu đỏ phản lại khiến cho toàn thân hơi tê dại. Cũng giống như lần trước, không thể nào lấy được cổ phù. Xem ra đúng như ta nói. Sắc mặt của băng trúc quân trở nên âm trầm. Lão nói, quả nhiên là nó dường như có thể nhớ được khí tức chân nguyên của một người. Mỗi người chỉ có thể lấy được ba cái, nếu muốn lấy thêm thì phải để cái cổ phù khác vào như trao đổi. Để ta thử xem. Trần Thanh Đế hơi cau mày, tay phải hơi cử động bắn ra một luồng chân nguyên. Xem ra đúng vậy. Cũng giống như băng trúc quân, sau khi lấy ra ba cái cổ phù, Trần Thành Đế cũng không thể lấy thêm được một cái cổ phù nào nữa. Bao nhiêu cổ phù như vậy mà mỗi người chúng ta chỉ lấy được ba cái. Từ sau khi bị phá hủy Nguyên Anh. Tu vi của thiên ngô hầu thấp nhất trong số những người có mặt ở đây. Ngay cả Hoài Ngọc Lão cũng không bằng nên cần rất nhiều pháp bảo để bảo vệ mình. Bây giờ nghe thấy Trần Thanh Đế và băng trúc quân nói thế, Lão lập tức kêu lên. Ta thấy chắc là như vậy. Mấy thứ cổ phù này trong giới tu đạo thượng cổ rất khó luyện, số lượng cũng rất ít. Vân Hạc Tử cũng hiếp mắt quay đầu lại nói với Trần Thanh Đế và băng trúc quân. Xem ra Hoàng Thiên Tông cũng khó có thể loại bỏ cái cấm chế này nếu không ngày đó bọn họ mang toàn bộ thảo dược trong rụng thuốc đi tại sao lại để nhiều cổ phù quan trọng thế này. Đã có cấm chế như vậy? thì cổ phù tầng thứ hai và pháp bảo tầng thứ ba. Mọi người lấy theo nhu cầu. Sau này nếu không còn gì nữa, chúng ta giao lại cho băng trúc quân đạo hữu thu lại rồi phân phối sau. Trần Thanh Đế trầm ngâm một lúc rồi nói, dù sao thì mọi người có khả năng lấy được số lượng như nhau. Hơn nữa trong tử kim hư không quá nguy hiểm, có thêm một chút cổ phù và pháp bảo cũng an toàn hơn một chút. Chỉ có điều trình tự lựa chọn sẽ theo chúng ta phân bố trước đó, không biết ý các vị thế nào. Nói xong câu đó, Trần Thanh Đế khẽ vương tay ném hai cái cổ phù khác và số cổ phù mình lấy được cho băng trúc quân. Ta đồng ý với đề nghị của Trần Cung Chủ. Băng trúc quân gật đầu, trước tiên mọi người có thêm một chút cổ phù và cổ bảo đúng là an toàn hơn một chút. Đề nghị này đúng là có lợi cho mọi người, ta cũng không phản đối. Thấy Trần Thanh Đế và băng trúc quân quay lại nhìn mình, Vân Hạc Tử nở nụ cười lãnh đạm, chỉ có điều ta và thiên sinh nguyên đạo hữu, thiên ngô hậu đạo hữu chưa có nghiên cứu gì đối với cổ phù và cổ bảo, cơ bản không nhận ra được. Nếu tự mình dựa vào vận may chỉ sợ không có tác dụng, hay là nhờ Trần Cung Chủ và băng trúc quân đạo hữu chỉ điểm cho một chút. Nghe thấy Vân Hạc Tử nói vậy, thao sinh nguyên cũng gật đầu. Nhìn qua thì sự hiểu biết của băng trúc quân và Trần Thanh để hiểu biết đối với cổ phù so với họ hơn nhiều. Nếu tự mình lựa chọn thì thật sự bọn họ sẽ thiệt hơn. Nhìn thấy sắc mặt của đám người Vân Hạc Tử, Thao Sinh Nguyên, băng trúc quân hơi nhướng mày, nói đầy lạnh nhạt điều này đạo hữu Vân Hạc Tử cứ yên tâm đi. Hiện tại chúng ta cùng trên một thuyền. Hơn nữa ta và Trần Cung Chủ lựa chọn trước cũng không thể giấu đi được. Nhưng gì ta biết về cổ phù và cổ bảo sẽ nói ra để mọi người có thể tự xem cái nào cần thiết? Có điều ta nói trước với kiến thức của ta cũng chỉ có thể biết được năm. Sáu loại, hơn nữa còn không chính xác lắm, cơ bản phải dựa vào bản thân suy ngẫm phán đoán. Dù sao thì ta đã chọn ba loại cổ phù, nếu mọi người không yên tâm thì cũng có thể chọn ba cái giống như ta. Dù sao thì cửu hoàng bôn lôi phù, hoàng thiên kim hỏa phù, Ngân quàng thần độn phù đều là những cổ phù rất kỳ diệu, đều có tác dụng với chúng ta. Sau khi dừng một chút, bằng trúc quân giơ tay chỉ vào một cái ngọc phù có hình hỏa phượng trên mặt màu đỏ hồng nói, kia là linh hỏa phượng phù. Cái cổ phù này được luyện chế từ tinh thần chân hỏa, có thể nhờ vào thứ lửa đó để ngưng tụ thành hỏa phượng. Hơn nữa có thể dùng tâm ý sử dụng giống như pháp bảo. mặc dù chỉ có thể sử dụng được một lần nhưng uy lực ngưng tụ tinh thần chân hỏa của nó thì mọi người cũng hiểu. một khi sử dụng nó thì uy lực chắc là phải trên pháp bảo cấp kim tiên. nói xong cầu này, bằng trúc quân liền chỉ vào một cái ngọc phù màu đen ở giữa có hình một con thú dữ tợn và một cái ngọc phù màu lam có hình ngọc bội như quả trứng mà nói. còn hai cái ngọc phù này có khả năng là thú sát bạo viêm phù và lam hỏa yêu đan phù. lam hỏa yêu đan phù được luyện ra từ nội đan của một loại yêu thú. có thể hóa ra rất nhiều ngọn lửa màu lam. Một khi chúng dính vào pháp bảo của đối phương sẽ liên tục bốc cháy. Thứ lửa màu lam này rất lạ liên tục thay đổi giữa hai tính chất lạnh, nóng, phôi của pháp bảo bình thường rất khó mà chịu được như vậy. Cho nên cái cổ phù này chuyên dùng để phá pháp bảo của đối phương. Còn thú sát bảo viêm phù được luyện ra từ xương cốt của nhiều loại yêu thú bậc cao, uy lực bùng nổ của nó còn hơn cả linh hỏa phượng phù. Một khi sử dụng nó bao phủ trong phạm vi mười trượng ngay cả bản thân cũng không thể tránh được cho nên nếu như không có pháp bảo cấp tự tại Ngọc Bi của Trần Cung Chủ thì thứ bùa này chỉ sử dụng khi cả hai cung chết. Còn về mấy loại cổ phù khác ta không nhận ra được. Nghe thấy băng trúc quân nói xong, Trần Thanh Đế cũng không nói nhiều cầm ba cái phù mình vừa mới lấy từ trong quần sáng ra. Ba cái bùa đó theo thứ tự là một cái có màu gỉ sét. Trên mặt có hoa văn của hoa cúc màu bạc nhưng không phải bằng vàng hay ngọc có điều rất nặng. Một cái phù có màu trắng tản ra hơi thở sắc thép rất nặng trên mặt có hình tinh cầu. Còn một cái phù màu xanh ngọc được khảm những nước cờ. Theo thứ tự của ba cái phù lục đó, Trần Thành đế lập tức nói, cái phù này tên là ngân hoa nguyên cương phù, có thể hóa thành vô số ngân hoa bay xung quanh mình. Cho dù tiếp theo phóng ra pháp bảo hay pháp thuật gì cũng đều mang theo một ít ngân hoa. tương đương với việc tăng cường uy lực. Còn cái ẩn chứa đầy hơi thở của sắt thép này là mê thần ngân phù. Nó có thể làm cho trong vòng mấy trăm mẫu tràn ngập khí ngân cương phong, vừa có thể che giấu khí tức vừa có thể bỏ chạy. Còn cái ngọc phù màu xanh này chính là tụ linh phù của Hoàng Thiên Tông, trong đó có bố trí một cái trận pháp tụ linh nhỏ. Dùng cái ổ phù này khi tu luyện sẽ giúp cho tốc độ hấp thu nhanh hơn một chút. Có điều cái phù này cũng không thể sử dụng vô hạn. Nếu ta xem không nhầm thì nhiều lắm chỉ có thể sử dụng được 50 lần. Ta cũng chỉ nhận ra được ba cái cổ phù này. Hơn nữa vừa rồi ta cũng chỉ để xem có phải là chúng hay không cho nên mới lấy ra. Chúng đối với ta cũng chẳng có nhiều tác dụng nên còn phải chọn lại. Hai vị Pháp Vương dường như cũng có nhận ra đúng không? Trong lúc Trần Thanh Đế nói, Vân Hạc tự chú ý tới cống giác kiên táng và cách Lan Vương thấy họ liếc mắt nhìn nhau như nhận ra một vài cái cổ phù. Chương 526, Cái lồng màu trắng. Hoài Ngọc phá cấm chế, đúng vậy. Nghe thấy Vân Hạc tử hỏi, cống giác kiên tán cũng gật đầu, đưa tay chỉ vào một lá bùa màu vàng và một lá bùa gần như trong suốt bên trong vần sáng mà nói, nhìn hình dạng của hai cái bùa kia thì như trong điển tịch của Hoa giáo chúng ta có ghi lại đó là Đại Thành Thần Vương Phù và Hậu Trì Bảo Quang Phù. A, Hai cái phù này có tác dụng gì? Vân Hạc tử chớp mắt nhìn cái bùa như bằng vàng rồng. Bên trên có hình một cái đài sen. Còn cái bùi nhìn trong suốt kia cũng rất đẹp, trên bề mặt nó lưu chuyển một thứ ánh sáng màu trắng. Cống giác kiên tán vỗ tay nói, đại thành thần vương phù trong điển tịch của Hoa giáo chúng ta có tên là hộ pháp thần vương phù. Sau khi sử dụng, trong vòng một nén hương thân thể sẽ cứng trắng như hỗ nguyên kim thân, sức lực cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Còn hộ trì bảo quan phù thì có thể tạo thành một cái lòng bảo vệ, chỉ có điều nó phải liên tục trót chân nguyên vào đó nhưng mức độ phòng ngự không hề tầm thường. Nếu vậy thì hai thứ cổ phù này cũng rất hữu dụng. Băng Trúc Quân nhìn ba cái cổ phù, sắc mặt có phần do dự rồi quay đầu lại hỏi đám người Vân Hạc Tử, "Vân Hạc Tử đạo hữu, còn có mấy loại cổ phù nữa các ngươi không biết cái nào? Chúng ta chỉ là những tên tán tu và phái nhỏ không có điển tịch và sự truyền thừa như những phái lớn." Hơn nữa số lượng cổ phủ so với cổ bảo trong giới tu đạo còn hiếm hơn. Trước khi tới tử Kim Hư không ta cũng chỉ mới thấy được một cái cổ phù Mặc dù trong điển tịch có ghi lại nhưng ta cũng chưa hề bỏ sức để ý tới. Vân Hạc Tử nói, nếu ta nhận ra được một cái nào trong đó mới gọi là lạ. Vân Hạc Tử nói vậy, Thao Sinh Nguyên và Thiên Ngô Hầu cũng cười khổ và gật đầu theo. Thấy ba người phản ứng như vậy, bằng Trúc Quân cũng không nói nhiều nữa chỉ gật đầu nói. Nếu vậy ta chọn trước Ta chọn cửu hoàng bôn lôi phù Ngân quan động thần phù và đại thành thần vương phù đi Dù sao thì thân thể ta đã bị đánh tan một lần Nếu bị đánh nát tiếp không biết tu vi của ta còn giảm xuống tới mức nào nữa Trong lúc nói chuyện Bằng trúc quân liền bỏ hoàng thiên kim hỏa phù vào trong vần sáng Rồi lấy cái đại thành thần vương phù mà cống giác kiên táng đã nói Trần Thanh Đế suy nghĩ một chút rồi cũng chọn lấy một cái ngân hoa nguyên cương phù Một cái hoàng thiên kim hỏa phù và một cái cửu hoàng bôn lôi phù. Ba cái phù đó đều là thứ để công kích. Rõ ràng trong tay y có tự tại ngọc bia là thứ chí bảo phòng ngự và bỏ chạy, chỉ cần xem xét tăng thêm quy lực tấn công mà thôi. Sau khi Trần Thanh đế chọn ba cái phù lục xong, Hoài Ngọc đang cúi thấp đầu khẽ liếc mắt về phía cái cổ phù màu lục dường như vô cùng quan trọng đối với mình ra còn để ý tới một vài thứ cổ phù khác dường như cũng biết. Đồng thời, Nàng như đang suy nghĩ xem ngoại trừ cái cổ phù màu lục ra thì cái nào có tác dụng hơn đối với mình. Theo ước định từ trước, sau khi Trần Thanh Đế lựa chọn sẽ tới lượt ba người Vân Hạc Tử, Thao Sinh Nguyên và Thiên Ngô Hầu. Quả nhiên đúng như băng trúc quân lượng trước, ba người lấy Vân Hạc Tử là kẻ mạnh nhất để cho y lựa chọn. Người này suy nghĩ rất thâm và xảo quyệt. Điều khiến cho băng trúc quân giật mình đó là ba cái cổ phù mà Vân Hạc Tử chọn. Đầu tiên y lợi dụng đặc tính độc đáo của cấm chế lấy ra một cái cổ phù. Sau khi xem thật kỹ y lại đổi lấy một cái cổ phù khác. Tất cả y lấy hết hơn 30 loại cổ phù ra xem kỹ một lần. Sau khi lấy cái cổ phù màu lục, Hoài Ngọc cũng hơi giật mình. Tuy nhiên Vân Hạc Tử đang đứng bên cạnh nàng lại chỉ tập trung vào cổ phù mà không để ý tới thái độ của nàng. Vân Hạc Tử hít mắt lại nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Tuy rằng hiện tại qua trần thanh đế và băng trúc quân cũng hiểu được sự hữu dụng của cổ phù nhưng Vân Hạc Tử cũng biết trong 20 loại còn lại kia chắc chắn có cổ phù có uy lực và hữu dụng hơn nữa. Hiện tại ánh mắt của Vân Hạc Tử tập trung vào ba cái cổ phù chưa biết tên. Một cái bùa có hình vuông màu xanh, một cái bùa tỏa ra ánh sáng bảy màu như được làm từ tinh kim. Còn một cái bùa thì như được làm từ một thứ gia thú nào đó nhìn giống như khăn gấm. Sở dĩ chú ý tới ba cái bùa kia là vì Vân Hạc Tử có sự suy nghĩ độc đáo. Mặt trên của loại bùa có màu xanh mặc dù không nhiều pháp lực dao động nhưng lại có khắc vô số những ký hiệu nhỏ như con kiến. Với tấm phù này, Vân Hạc Tử cảm thấy không hẳn đã phải là của Hoàng Thiên Tông. Bởi vì Hoàng Thiên Tông dường như không hiểu cách luyện ra những thứ tinh tế. Vân Hạc Tử nghĩ tới mặt trên của tấm phù màu xanh đó có cả vạn ký hiệu nhỏ thì khi luyện ra nó vô cùng khó khăn. Thời gian cũng mất rất dài. Bất kể nó là loại phù nào thì uy lực cũng sẽ kinh người. Nếu không thì cần gì phải mất thời gian để luyện ra một thứ phù như vậy. Còn cái phù tản ra ánh sáng bảy màu có chất liệu hết sức độc đáo. Căn cứ vào hơi thở kim thiết tản ra từ nó thì nhất định là tinh kim. Nhưng thứ tinh kim này Vân Hạc Tử chưa bao giờ gặp, chắc chắn là chỉ có trong không gian loạn lưu. Trong không gian bên ngoài có rất nhiều nguyên liệu mang theo công hiệu độc đáo. Hơn nữa trong giới tu đạo Pháp Bảo có bảy màu thì chắc chắn không phải là vật tầm thường Còn về phần cái bùa màu đỏ sậm như được tạo ra từ loại gia thú nào đó lại càng thu hút ánh mắt của Vân Hạc Tử. Những ký hiệu và hình ảnh trên tấm bùa đó vô cùng huyền ảo, phức tạp khiến cho Vân Hạc Tử khi mới nhìn qua có cảm giác đầu ván mắt hoa. Mà quan trọng hơn một chút đó là Vân Hạc Tử biết hiện tại trong giới tu đạo việc luyên bùa từ yêu đang hay những vật trên thân thể yêu thú đã thất truyền từ lâu. Còn một vài người tu đạo ma môn luyện pháp bảo, pháp thuật từ xác chết và khí huyết của người tu đạo cũng là tiến hóa từ thứ pháp thuật thường cổ này. Nhưng Vân Hạc Tử cũng hiểu rõ rằng phù lục được luyện ra từ những thứ trên người yêu thú vào thời thượng cổ có uy lực rất mạnh. Còn pháp lực dao động trên cái phù này so với toàn bộ những cái phù còn lại là mạnh nhất. Thậm chí Vân Hạc Tử còn thoáng thấy được bản thân lực lượng chân nguyên và tu vi của con yêu thú dường như còn cao hơn. Ba cái cổ phù này đều là những cái mà Vân Hạc Tử rất muốn. Tuy nhiên Vân Hạc Tử cũng không biết một loại nào nên không thể loại trừ khả năng y phán đoán sai lầm rằng nhìn thì như vậy nhưng lại không có tác dụng. Vân Hạc Tử do dự một lúc nhìn ba tấm cổ phù. Một lát sau, Vân Hạc Tử quyết tâm vương tay lấy ra một cái ngân quan thần độn phù rồi cái cổ phù có ánh sáng bảy màu và cái cổ phù luyện chế bằng da thú kia. Nhìn thấy Vân Hạc Tử làm như vậy, Trần Thanh Đế lập tức hiểu ra. Cho dù hai đạo cổ phù còn lại có vô ích thì cũng có thể dùng được ngân quan động thần phù. Hơn nữa, bên trong vận cấm chế màu đỏ nhạt, ngân quan động thần phù cũng chỉ còn có một tấm này. Cho dù lần sau còn cơ hội tới đây thì cái phù này cũng có thể bị người tiếp theo lấy mất. Cho nên giờ phút này nghĩ Vân Hạc Tử có thể chọn được hai cái phù lục có uy lực cực cao, trần thanh đế cảm thấy khó chịu, hừ mạnh một cái. Tiếp theo tới lượt cống giác kiên táng và cách Lan Vương lựa chọn. Cống giác kiên tán chọn trước. Lấy một cái hộ trì bảo quan phù, một cái mê thần nâng phù và một cái cửu hoàng bôn lôi phù. Ngay sau đó, Vương Diễm Dương chớp mắt cũng hút lấy cái một phù màu xanh mà Vân Hạc Tử rất chú ý ra rồi lại lấy một cái đại thành thần Vương phù và một cái thú sát bạo viêm phù. Vương Diễm Dương chọn thú sát bạo viêm phù cũng là nghĩ trong trường hợp không, địch lại sẽ cùng chết với kẻ địch. Mà rõ ràng là y cùng với Trần Thanh Đế, Trần Thanh phù bàn bạc tính toán. Sau khi đại tự tại cung bị hủy, ba người đó cùng với đám tán tu tập trung lại. Có cái pháp bảo như tự tại Ngọc Bia, sử dụng thú sát bạo viêm phù có thể nói là không bị chết theo. Đợi cho tới khi thiên ngô hầu lựa chọn cũng lấy một cái đại thành thần vương phù còn sót, một cái linh hỏa phượng phù và một cái tụ linh phù. Y lựa chọn như vậy cũng dễ hiểu. Hiện tại từ sau khi bị hủy nguyên anh, nếu như thân thể bị diệt thì coi như Y cũng bị chết. Vì vậy mà trong hoàn cảnh không còn ngân quan động ảnh phù để bỏ chạy, Đại Thành Thần Vương Phù là một sự lựa chọn tốt nhất cho y. Chương 527, Gặp nhau trên cầu. Hơn nữa với tu vi chân nguyên hiện tại của y đừng hồng giúp phóng ra một ít pháp thuật lợi hại. Nên cái linh hỏa phượng phù cũng tương đương với có thêm một cái pháp thuật uy hiếp được người tu đạo nguyên anh kỳ trở lên. Còn về tự linh phù thì có thể giúp tăng tốc độ tu luyện của y, giúp y có thể tu luyện được nguyên anh sớm hơn. Tiếp theo Trần Lê Phù lựa chọn một cái lam hỏa yêu đăng phù chuyên đối phó với Pháp Bảo và hai cái cổ phù nhìn có vẻ không tầm thường nhưng lại chưa biết tên. Còn Thao Sinh Nguyên lại chọn một cái mê thần ngân phù còn sót, một cái ngân hoa nguyên cương phù và một cái cổ phù khác. Căn cứ vào sự lựa chọn cổ phù thì trong ba người vân hạt tử. Thao Sinh Nguyên và Thiên Ngô Hầu nhìn như tạo thành một đội nhưng ba người lại không kết thành một khối. Nếu không, Vân Hạc Tử và Thao Sinh Nguyên sẽ phải chiếu cố tới Thiên Ngô Hầu mà để lại cái Ngân quan động ảnh phù cho y là người có tu vi thấp nhất. Hơn nữa còn phải lấy thêm một, hai cái tự linh phù cho Thiên Ngô Hầu mới đúng. Còn ở đây Vân Hạc Tử và Thao Sinh Nguyên lấy những thứ cũng chỉ là để cho mình dùng. còn cách lang vương thì để cho trần lê phù và thao sinh nguyên chọn trước sau đó chính mình mới chọn một cái linh hỏa phượng phù và hai cái cổ phù chưa biết tên cho thấy bản thân y rất nhiều pháp bảo nên sau khi đám người trần thanh đế chọn trước dưới tình huống chỉ còn những cái cổ phù chưa biết tên y chỉ chọn để thử cầu vận may hoài ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào cái mộc phù màu lục khi thấy tất cả mọi người đều không chọn nó một chút mừng rỡ chợt lóe lên trong mắt nàng nhưng nàng lại càng cúi đầu xuống thấp Không ngoài sự dự đoán của nàng, đúng vào lúc này, bằng trúc quân chợt quay đầu nói với cô ấy lạnh lùng, ngươi cũng lấy ba cái cổ phù đó đi. Ba cái cổ phù cô ấy lấy cũng giống như mấy thứ trước do ta cầm. Tới cuối cùng sẽ lấy ra để lựa chọn. Sau khi nói với đám người trần thanh đến như vậy, bằng trúc quân quay sang nhìn Hoài Ngọc rồi bổ sung một câu, ngươi cũng đừng mong làm cái gì. Nếu không ngươi hiểu rõ, ta muốn lấy tính mạng của ngươi chẳng khác nào như trở bàn tay. Hoài Ngọc như không dám cãi mà chỉ gật đầu, đưa tay lấy ra ba cái cổ phù. Bên trong ba cái cổ phù đó hiển nhiên là cái ngọc phù màu lục mà Hoài Ngọc đã chú ý từ đầu tới giờ. Cái mọc phù màu lục trên đó có rất nhiều hoa văn, cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ cái mọc phù đó ra còn có hai cái phù lục. Một trong hai cái có màu trắng, bên trên vẽ mấy cái cột đá điêu khắc hình Phật. Còn một cái thì có vô số tơ máu, bề mặt có thấp thoáng một chút ngân quan ẩn hiện. Cái phù nhỏ đó dường như được luyện chế từ một loại tinh thạch. Thấy mình còn chưa nói gì, Hoài Ngọc như tùy tiện vơ lấy ba cái ngọc phù lạ hoắc, băng trúc quan liền nhíu mày. Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt của Hoài Ngọc chợt trở nên sắc bén. Gần như trong nháy mắt, tấm ngọc phù màu trắng có khắc mấy cái cột đá hình Phật bay ra khỏi tay nạn khiến cho ánh mắt của đám người băng trúc quân chỉ còn là ánh sáng màu trắng. Người muốn chết. Một tiếng gầm vang lên rồi ngay lập tức có vần sáng màu vàng xuất hiện. Cũng là Trần Thanh Đế có phản ứng cực nhanh, sử dụng tự tài ngọc bia bảo vệ mọi người. Còn trong tiếng quát đầy sát khí của mình, trong tay băng trúc quân cũng lập tức xuất hiện một cái ngọc phù màu trắng. Chỉ có điều ngón tay vừa mới động, ngọn lửa màu xanh còn sót lại trên đó bị y hút ra. Một tiếng động vang lên, ngọn lửa màu xanh đó bị y bóp nát ở trong tay. Vốn nếu bị bóp nát. Hoài Ngọc chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, cái ngọc phù màu lục trong tay nạn lại hóa thành một vần sáng rồi chui vào trong cơ thể. Thanh hoàng phá cấm phù. Trong ánh sáng màu trắng chói mắt, cảm giác sau khi sử dụng cổ phù Hoài Ngọc vẫn không làm sao mà thậm chí còn phi độn. Băng trúc quân liền biến sát. Đúng vào lúc này, cái vần sáng màu trắng kia cũng đã tạo thành một màn hào quang bao phủ đám người trần thanh đế và băng trúc quân ở bên trong. Lúc này. Trên đỉnh đầu cống giác kiên tán, viên xá lợi màu trắng cũng tản ra ánh sáng màu trắng chạm vào vần sáng kia nhưng không ngờ lại không đánh tan được nó. Bọn họ chỉ biết nhìn bóng dáng hoài ngọc lóe lên biến mất ở lối vào tầng hai Không thể để cho con tiện tỳ đó chạy mất. Dường như nó biết rất nhiều cổ phu. Bắt được nó lại chắc chắn có nhiều tác dụng. Nếu để nó chạy tới nơi có trận pháp truyền tống. Cho dù không biết cách sử dụng mà cầm cái pháp tinh của ta đi thì chúng ta sẽ phải ở đây như chung vân mà chết. Cảm giác được mức độ cứng trắng của vần sáng màu trắng, băng trúc quân lập tức gào lên. Rầm. Tiếng gào của băng trúc quân vừa mới vang lên, vần sáng của tự tại Ngọc Bia cũng hút thẳng vào vần sáng màu trắng. Trần Thanh Đế cũng biết rõ. Cho dù Hoài Ngọc không nắm được bí mật của trận pháp truyền tống thì chỉ cần lấy được pháp tinh. Bọn họ sẽ bị chết ở trong không gian tử kim giống như chung Vân Vân Hạc tử phản ứng cũng giống như Trần Thanh Đế Gần như đồng thời một làn hơi thở xích đồng từ người y tản ra kéo theo dòng khí màu đỏ quay cuồng Rồi tòa xích đồng thiên thành lập tức to lên như muốn đẩy cho cái lòng sáng màu trắng bao vây họ nứt vỡ Tự tại Ngọc Bia và xích đồng thiên thành đều là chí bảo còn trên cả pháp bảo cấp kim tiên Cả hai cái đồng thời va chạm Cho dù là pháp bảo cấp kim tiên chuyên phòng ngự cũng bị đánh nát, nhưng điều khiến cho cả hai người biến sát đó là sau cú va chạm, ánh sáng của cái lòng màu trắng chỉ lóe lên, biến hình. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không hề xuất hiện một cái lỗ hỏng hay vết nứt. Vào lúc này Hoài Ngọc đã xuống tới tầng thứ nhất của Hoàng Thiên Thần Tháp vẫn không hề dừng lại. Chân nguyên trong cơ thể nàng liên tục tràn vào trong cái cổ phụ có đầy tơ máu và tản ra ánh sáng màu bạc còn sóc lại. Chỉ trong thời gian chừng hơi thở, cái cổ phù trong tay nàng chợt tản ra thành vô số những tia sáng đỏ như màu và vần sáng màu bạc xuyên cả vào người nàng. Sắc mặt đang trắng bệt của Hoài Ngọc lập tức xuất hiện sự đau khổ. Nhưng lập tức những tia sáng đỏ như máu đó và vần sáng màu bạc xuyên ra sau người, rồi trong nháy mắt tạo thành một cái áo choàng màu bạc, bên trên có đầy những tia sáng như máu. Sự kỳ lạ của tấm áo choàng này đó là sau khi thành hình tốc độ phi độn của nàng không chỉ tăng lên mấy lần. Thoáng cái, nàng đã hóa thành một tia sáng màu phi đi với tốc độ gần như thuấn di, biến mất khỏi tầng thứ nhất của Hoàng Thiên Thần Tháp. Âm âm. Ngay khi Hoài Ngọc ra khỏi Hoàng Thiên Thần Tháp thì từ tầng thứ hai cũng vọng xuống những tiếng nổ. Theo âm thanh lạnh lùng của Trần Thanh Đế, một tia sáng màu hồng vọt lên không trung khiến cho toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm khu vực đất phong bị rung chuyển khiến cho đám người băng trúc quân và vân hạt tử cảm thấy một thứ áp lực từ trên cao ép xuống. Toàn bộ không khí trong nháy mắt tràn ngập một thứ hơi thở khiến cho người ta không hít thở nổi. Theo tiếng động đó, cả bầu trời như xuất hiện vô số mặt trời với muôn vàng quả cầu lửa màu vàng. Mỗi một quả cầu lửa cũng đều to bằng cái bồn bên trong lưu chuyển những thứ kinh văn huyền ảo giống như có một vị thần vương khắc từng bộ kinh văn lên đó. Trong nháy mắt nhưng quả cầu lửa màu vàng di như một cơn mưa giáng xuống tràn ngập đất trời kéo theo những tiếng động đinh tai nhức ốc. Hoàng thiên kim hỏa phù quả nhiên là danh bất hư truyền. Gần như vừa thấy hỏa cầu màu vàng xuất hiện, Vân Hạc tử chấp mắt rồi xích đồng thiên thành lập tức xuất hiện bao phủ lấy mình và băng trúc quân. Không ổn. Cùng lúc đó, Hoài Ngọc cũng cắn răng rồi hay tay cử động phóng ra một vần sáng màu bạc bảo vệ mình đồng thời tiếp tục lao về phía trước. Rầm rầm rầm số lượng hỏa cầu dày đặc tràn ngập khắp đất trời trước mặt Hoài Ngọc. Hiện tại Hoài Ngọc vẫn tiếp tục lao về phía trước. Với tốc độ của nàng chẳng khác nào bản thân đang hút thẳng vào đám hỏa cầu đó. Chỉ thấy tia sáng màu hồng xuyên qua trong ngọn lửa màu vàng liên tục va chạm với chúng khiến cho hỏa cầu tan vỡ, làm bắn ra xung quanh những ngọn lửa. Chỉ trong một chút thời gian, khóe miệng của Hoài Ngọc đã thấm máu tươi. Quả nhiên là hoàng thiên kim hỏa phù có thể bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Quy lực của thứ pháp thuật này cho dù một người tu đạo tu viên nguyên anh kỳ cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Chương 528, Công Luân và Lạc Bắc liên thủ. Một vần sáng màu vàng cũng như tia chớp từ trong điện phóng ra. Dưới sự bao phủ bởi ánh sáng của tự tại Ngọc Bia, Trần Thanh đế nở nụ cười lạnh, băng trúc quân. Vân Hạc Tử. Các ngươi tiếp tục đuổi theo là được. Với tu vi của con tiện tỷ đó cho dù có thể lao ra được cũng chẳng chịu nổi lâu. A, Lạc Bắc chớp mắt, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không một ai trong đám người băng trúc quân và trần thành để biến được ngay khi bọn họ tiến vào trong tầng thứ hai của Hoàng Thiên Thần Tháp rồi lựa chọn cổ phù sông, Lạc Bắc cũng đã tới bên ngoài vần sáng màu lam. Cảm giác đầu tiên mà quần sáng mang tới cho Lạc Bắc đó là sự khiếp sợ. Nhưng với kiến thức của hắn cũng không có liên hệ được màn sáng này với một chỗ đất phong của tông phái lớn. Hắn chỉ quan sát xem màn sáng màu lam đó có phải cấm chế do người tạo ra hay không. Thậm chí hắn còn không phát hiện được cái khe mà đám người băng trúc quân và vân hạt tử liên thủ tạo ra. Bởi vì một cái khe nhỏ so với cả màn sáng rộng tới mấy vạn dặm thì quá nhỏ bé. Nhưng trong lúc Lạc Bắc còn đang do dự chuẩn bị đi dọc theo màn sáng để điều tra xem có thấy manh mối nào không thì hắn chợt nghe từ bên trong vọng ra tiếng động như tiếng nổ. Điều này khiến cho Lạc Bắc giật mình, trở nên cảnh giác. Sao lại thế này? Ánh mắt của Lạc Bắc mới xuất hiện một chút ngạc nhiên thì hắn chợt nghe thấy từ trong vần sáng vọng ra tiếng động ầm ầm rồi lập tức ở một chỗ trên màn sáng màu lam bắn ra mấy tia sáng kỳ dị. Sắc mặt hơi thay đổi một chút rồi Lạc Bắc lập tức lao về phía chỗ có những tia sáng lóe ra đó. Chỉ trong thời gian một chút, Lạc Bắc đã xuất hiện trước cái khe mà đám người băng trúc quân hợp lực tạo ra. Một làn linh khí dày đặc của trời đất từ trong cái khe dài chừng một trượng đó chảy ra ngoài. Trong tầm mắt của hắn, Phía sau màn sáng màu lam là một vùng sương mù dày đặc, đồng thời ốc hai cây cầu. Từ phía bên trong, tiếng động ầm ầm dường như đã biến mất. Sau khi do dự một chút, Lạc Bắc liền đi vào theo cái khe hạ xuống một cái cầu bên phải. Nhưng mới đi được hai bước, Lạc Bắc lại cảm thấy có gì đó không ổn liền dừng lại rồi lùi trở về. Sau đó hắn lại đi tới cây cầu trắng bên trái. Lần này Lạc Bắc không lùi lại nữa. Làng sương mù màu trắng bao phủ cây cầu vẫn còn như trước. Đi được chừng hơn 50 trường, Lạc Bắc như cảm giác được điều gì đó liền dừng lại lấy cái hạt châu màu bạc ra cầm trong tay đồng thời cũng thả ra đám mây đen do thúc anh hát vân nan hóa thành. Lúc này trên câu cầu Ngọc Như xuất hiện thêm một đám mây đen. Lạc Bắc ẩn nấp ở trong đám mây không để lộ một chút khí tức nào. Nghe khi Lạc Bắc đang lặng lặng đứng trên cầu lấy ra thúc anh hát vân nan Dường như có một tia sáng màu hồng lao tới với tốc độ kinh người chỉ còn cách hắn chừng hơn trăm trượng. Khi tới cây cầu màu trắng, tia sáng đó liền lao vào với tốc độ kinh người. Tia sáng đó chỉ lóe lên đã vượt qua khoảng cách 4, 50 trượng. Mà lúc này, tia sáng đó mới cảm giác được trên cầu có đám mây đen liền dựng lại. Nhưng chỉ một chút dừng đó, hai tia sáng bạc cũng lao tới và vọt vào trong làng sương mù. Chẳng lẽ cái ảo trận này có sự thay đổi? hay là do ta bị thương nên bị nó ảnh hưởng. Cái tia sáng màu hồng đầu tiên chính là Hoài Ngọc. Vừa vọt lên trên cầu, nhìn thấy đám mây đen, trong đầu Hoài Ngọc liền có suy nghĩ như thế. Bởi vì nàng cảm giác đám mây đen đó có pháp lực dao động tản ra chứ không phải ảo giác do huyển trận tạo thành. Cái tử kim hư không này bị đóng mấy ngàn năm, cơ bản không có người tu đạo nào khác, tại sao trong ảo trận lại đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Nhưng chỉ hơi dừng lại một chút, Hoài Ngọc liền cắn răng rồi tiếp tục lao đi như không nhìn thấy mà xuyên thẳng qua cái đám mây đen do thúc anh hát vân nàng của Lạc Bắc Hóa Thành. Sở dĩ Hoài Ngọc làm vậy là bởi vì mặc dù nàng đã vượt qua được phạm vi bao phủ của Hoàng Thiên Kim Hỏa Phù nhưng cũng bị tổn thương không hề nhẹ. Vào lúc này cơ bản không có thời gian cho nàng điều tức chữa thương. Nếu thêm thời gian chừng một nén hương nữa cho dù băng trúc quân và vân hạt tử không đuổi kịp thì chính bản thân nàng cũng không chịu nổi. Hoài Ngọc. Vân Hạc Tử Sau khi cướp cái thi thể khác, khuôn mặt của băng trúc quân thay đổi cho nên Lạc Bắc nhìn qua chỉ nhận ra được Hoài Ngọc và Vân Hạc Tử. Có điều cho dù như vậy thì cũng đủ khiến cho tinh thần của Lạc Bắc chấn động. Bởi vì hắn cũng không thể ngờ được lại gặp được đám người Vân Hạc Tử và Hoài Ngọc ở trong cái tử kim hư không này. Còn định chạy? a, Trong tích tắc đó, hai âm thanh khác nhau gần như cùng vang lên một lúc. Tiếng thứ nhất là do Vân Hạc Tử vừa mới nhảy vào trong huyển trận cất lên tràn ngập sự kiêu ngạo và khinh miệt. Kèm theo âm thanh đó, không gian xung quanh Hoài Ngọc xuất hiện rất nhiều nếp uống giống như từ bốn phía ép về phía nàng. Lần này, ánh mắt của Hoài Ngọc xuất hiện sự tuyệt vọng. Cùng với bốn máu phun ra từ miệng, đạo cổ phù mà nàng sử dụng biến thành áo choàng cũng xuất hiện mấy vết trạng. Ánh sáng trở nên mờ dần. Tiếng thứ hai là do băng trúc quân và Vân Hạc Tử cùng phát ra. Tiếng A đó thể hiện một sự khiếp sợ và không thể tin nổi vào mắt mình. Tiếng kêu sợ hãi đó nhanh chóng bị che lấp giữa vô vàng tiếng động. Lại là băng trúc quân. Vừa nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của, trong lòng lạc bắt chợt xuất hiện suy nghĩ đó. Mới vừa rồi khi đột nhiên nhìn thấy Hoài Ngọc và Vân Hạc Tử ở đây đã đủ khiến cho lạc bắt giật mình. Nhưng trong nháy mắt hắn quyết định ra tay đối phó với Vân Hạc Tử. Bởi vì đối với hắn mà nói... Mặc dù Hoài Ngọc là đệ tử cung luân, thậm chí còn suýt chút nữa làm cho hắn bị chết bởi thần cung toái hư Nên có thể nói là kẻ địch của Lạc Bắc Có điều lúc này Hoài Ngọc đã bị thương nặng, bản thân còn không chịu nổi nên không có sức uy hiếp đối với hắn Lạc Bắc Dưới cái pháp thuật thất xảo di thiên trấn của Vân Hạc Tử, Hoài Ngọc vẫn cố gắng sử dụng chân nguyên khiến cho máu trong cơ thể như muốn trào lên Cơ bản không khống chế nổi chân nguyên trong người mà suýt chút nữa rơi xuống trên cái cầu bằng ngọc trắng. Nhưng khi nhìn thấy chính đạo kiếm cương phá thiên liệt từ trong đám mây đen lao ra, trong đầu Hoài Ngọc cũng lập tức xuất hiện cái tên của Lạc Bắc. A. A. Sao lại thế này? Làm thế nào mà hắn cũng có mặt ở đây? Gần như đồng thời, Vân Hạc Tử và Băng Trúc Quân đều có suy nghĩ như vậy. Cả hai liên tục kêu lên sợ hãi. Bản thân hai người đã nếm trải rất nhiều thứ từ Lạc Bắc cho nên ngay cả khi bình thường, nhìn thấy hắn thì cả hai cũng đã kinh hãi nói gì tới bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Sự xuất hiện của Lạc Bắc lúc này khiến cho cả hai không còn giữ nổi tinh thần. Lúc này, thậm chí băng trúc quân còn khiếp sợ tới mức quên cả việc sử dụng pháp thuật. Còn Vân Hạc tử nhìn thấy chính đạo kiếm cương phá thiên liệt lao tới mới tỉnh táo, lúng cuốn vội vàng thả xích đồng thiên thành. Xích đồng thiên thành? Mặc dù Lạc Bắc có chút khiếp sợ ngắn ngủi nhưng hắn cũng đã hạ quyết tâm. Dường như chuẩn bị sẵn cho việc phục kích. Vào lúc này, hắn vô cùng bình tĩnh. Vừa cảm nhận Vân Hạc Tử và băng trúc quân đồng thời còn phát hiện phía sau hai người dường như còn có người đến, Lạc Bắc ra tay trở nên hết sức tàn nhẫn. Hắn quyết định ra tay như sắm xét giải quyết hết cả hai trước rồi nói sau. Cái xích đồng thiên thành, trước đây Lạc Bắc đã gặp cho nên biết được một chút sự thần diệu của nó. Vì vậy mà khi thấy Vân Hạc Tử lấy cái pháp bảo đó ra, Lạc Bắc chợt chớp mắt rồi đám mây do thúc anh Hát Vân nàng hóa thành chợt bay lên. Cùng lúc đó, một chùm ánh sáng màu bạc chói mắt cũng từ trong tay Lạc Bắc bay ra bao phủ xích đồng thiên thành mà Vân Hạc Tử vừa mới thả ra ngoài. Sao lại thế này? Hắn có cái pháp bảo gì mà có thể cướp được pháp bảo của đối thủ? Chỉ thấy khí xích đồng vừa mới cùng cuộn tản ra bao phủ Vân Hạc Tử và băng trúc quân thì đã bị ánh sáng bạc thu mất. Chẳng khác nào lột ngay lấy quần áo của đối thủ mà rơi vào tay lạc bắc Vân Hạc Tử và băng trúc quân cũng lập tức hiện thân trước mấy đạo kiếm cương của hắn. a Một tiếng kêu thảm thiết chật vang lên từ trong miệng Vân Hạc Tử. Chương 529 Ám sát Pháo nổ Dựa vào hiệu quả còn lại của ngân quan động thần phù, vân hạc tử tránh được tám đạo kiếm cương nhưng vẫn bị một đạo cắt qua khiến cho y bị đứt thành hai đoạn phục một đứa bé bao phủ trong ánh sáng trắng lao ra khỏi đỉnh đầu của vân hạc tử mang theo sắc mặt vô cùng kinh hãi đứa bé đó hết sức ngưng tụ chính là nguyên anh của vân hạc tử nguyên anh của y lao ra trong sự kinh hoàng định bỏ chạy nhưng đúng vào lúc này một đám mây đen chợt hạ xuống khiến cho nguyên anh của vân hạt tử cứng đờ rồi bị lạc bắc sử dụng thúc anh hát vân nang bắt lấy. a, băng trúc quân cũng hét lên chói tai. bởi vì ở phía sau của vân hạt tử có y trắng cho nên băng trúc quân cũng tránh được một đòn hết sức của lạc bắc. nhưng trong lúc đối mặt, xích đồng thiên thành của vân hạc tử bị lạc bắc lấy mất, ngay cả thân thể cũng bị hắn chém đứt và nguyên anh thì bị bắt. trong tiếng hét chói tai. Bằng trúc quân bị dọa tới mức bỏ cả thân thể Trên đỉnh đầu của y lóe lên ánh sáng màu hồng Rồi Nguyên Anh được bao phủ trong ánh sáng đỏ như máu xuất hiện Y sử dụng ngay động pháp Nguyên Anh làm cho Tu Vi tổn thương rất nhiều ngày đó Ánh sáng màu hồng lóe lên Nguyên Anh liền từ trong huyễn trận bỏ chạy vào trong khu đất phong Lần này, bằng trúc quân bỏ chạy rất đúng lúc Nguyên Anh của lão vừa mới lao ra Một chùm ánh sáng cũng lập tức bao phủ lấy thân thể của y rồi một cái lôi tiêu đạo quả xuất hiện đánh cho thân thể của y hóa thành tro tàn. Hắn mới ra tay mà không ngờ có uy thế như vậy. Từ lúc Hoài Ngọc không khống chế được chân nguyên cho tới khi thân thể của băng trúc quân và vân Hạc tử bị chém nát chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoài Ngọc nhìn lạc bắt mà cảm thấy tinh thần nhộn nhạo, thấy hắn như một vị thiên thần. A, Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc nhìn thấy một cái túi giống như thúc anh hắc Vân Nang và hai cái cổ phù từ trên thi thể bị nát thành tro bụi của băng trúc quân rơi xuống. Mà trong tay của Vân Hạc Tử dường như cũng cầm hai cái cổ phù. Lạc Bắc chớp mắt, thúc anh H. Vân Nang lật nhẹ mà hút lấy cái túi màu đen của băng trúc quân và hai cái cổ phù lại. Cùng lúc đó, một cục lôi hỏa màu tím từ trong tay hắn bay ra cuốn quanh thân thể bị chém thành hai mảnh của Vân Hạc Tử khiến cho nó bị thiêu thành tro trong nháy mắt. Hai cái cổ phù và mấy thứ gì đó lóng lánh trong tay Vân Hạc Tử cũng từ trong đám cho rơi xuống rồi bị Lạc Bắc hút lấy. Ngoại trừ hai cái cổ phù kia ra, từ thân của Vân Hạc Tử rơi xuống còn có hai cái bình đan và hai cái hộp dường như để đựng pháp bảo và những thứ khác. Lạc Bắc băng trúc quân đi cùng với đám Trần Thanh Đế Bên trong, ngoài Trần Thanh Đế, Vương Diễn Dương và Trần Lê Phụ ra còn có hai vị Pháp Vương của Hoa Giáo cùng với Thao Sinh Nguyên và Thiên Ngô Hầu. Sau khi thu mấy thứ đó vào trong tay, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, âm thanh của Hoài Ngọc đã nhanh chóng vọng vào tai của Lạc Bắc. Nơi đây là khu vực đất phong của Hoàng Thiên Tông thời thượng cổ. Bọn họ ở trong đó lấy được mấy thứ cổ phù có uy lực rất mạnh. Cái mà ngươi lấy được trong tay của Băng Trúc Quân là Cửu Hoàng Bồn Lôi phù và Đại Thành Thần Vương phù. Cửu Hoàng Bồn Lôi phù có thể thả ra thiên lôi ngưng tụ thành lôi tôn để tấn công. đại thành thần vương phù có thể khiến cho thân thể biến thành hỗn nguyên kim thân sức lực cũng tăng lên gấp trăm lần hai cái cổ phù trong tay vân hạc tử là hai cái cổ phù cao cấp nhất thời thượng cổ cái cổ phù có ánh sáng bảy màu chính là khổng tước minh vương phù có thể phóng ra một cái vòng tròn bảy màu sau khi phóng ra liền có thể ngăn được bảy đạo pháp thuật của đối phương còn cái kia là hóa thần phù trong tình cảnh chân nguyên kiệt quệ có thể bổ sung chân nguyên cực nhanh đồng thời trong khoảng thời gian ngắn nâng cao tu vi. Chỉ có điều sau khi sử dụng nó, kinh mạch cũng bị tổn thương. Mấy cái cổ phù này chỉ cần để cho chân nguyên vào là có thể sử dụng. Âm thanh của Hoài Ngọc nhanh chóng vọng vào tay Lạc Bắc. Trong nháy mắt, Hoài Ngọc không chỉ nói cách sử dụng hai cái cổ phù trong tay băng trúc quân mà còn nói cả hai cái cổ phù của Vân Hạc Tử, thậm chí còn dùng từ hết sức lợi hại cho Lạc Bắc biết. Giống như đám người băng trúc quân hiểu ra, Kiến thức của Hoài Ngọc đối với cổ phù không ngờ vượt xa đám người băng trúc quân và trần thanh đế. Hoài Ngọc và Lạc Bắc là kẻ địch. Vào lúc này, nàng nói cho hắn nghe dường như khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lạc Bắc chỉ lóe lên mấy tia sáng rồi chẳng hề có lấy một chút do dự. Một vần sáng màu vàng lập tức từ trong tay hắn lao ra hóa thành một cây cột đá khác hình Phật, rồi nó lập tức ẩn vào dưới da của hắn. Ngay lập tức da thịt của lạc bắc chợt phát ra ánh sáng của hỗn kim. Lần này lạc bắc sử dụng đại thành thần vương phù trước. Cùng lúc đó, lạc bắc không lùi mà tiến, nhanh chóng lao thẳng vào bên trong. Bóng dáng của hắn còn chưa tới cuối cây đầu. Từng vòng lôi quang đã theo thân thể của lạc bắc mà cuốn ra ngoài. Thoáng cái từ trên cao vang lên những tiếng gầm rú và tiếng Phạn ngữ vọng khắp cả không trung. Thiên Lôi nhanh chóng ngưng tụ lại tạo thành một vị đạo tôn uy nghiêm về phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt lạc bắt rồi lập tức phóng thẳng về phía trước. Sao lại thế này? Nguyên Anh của băng Trúc Quân từ tại Ngọc Bia tản ra ánh sáng màu vàng nhìn như một con thuyền lớn đang phi về phía ảo trận. Đám người Trần Thanh Đế vừa mới nghe thấy có tiếng đấu phép bên trong huyễn trận đã thấy Nguyên Anh của băng Trúc Quân hét lên chói tai rồi bay ra khỏi đó với một tốc độ kinh người. Bám theo sát phía sau nguyên anh của băng trúc quân là một vị thiên lôi đạo tôn tản ra đầy lôi quang còn phía sau đó lập tức xuất hiện bóng dáng của lạc bắc. Trữ hoàng bôn lôi phù. Đó là lạc bắc. Sao lại thế này? Nhìn thấy lạc bắc xuất hiện trong tầm mắt, đám người trần thanh đế cũng giống như khi băng trúc quân và vân hạt tử nhìn thấy hắn, đều vô cùng khiếp sợ. Nguyên anh của vân hạt tử bị hắn bắn rồi. Cũng lúc đó... Đám người Vân Hạc tử cũng nhìn thấy nguyên anh của Vân Hạc tử ở trong đám mây đen trên đỉnh đầu Lạc Bắc. Lần này thì đám người Trần Thành Đế cũng khiếp sợ tới mức lông tóc toàn thân dựng đứng. Như muốn nhảy dựng người dậy. Oanh. Oanh. Oanh. Từng làn ánh sáng tản ra do pháp lực dao động dao động lập tức từ trên tấm bia bay lên. Thao Sinh Nguyên, Cống Giác Kiên Táng. Toàn bộ bọn họ theo bản năng lập tức lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Cùng với đồng tử trong mắt co lại, tấm tự tại ngọc bia cũng tản ra ánh sáng rực rỡ mà bảo vệ nguyên anh của băng trúc quân đang lao tới. Phương pháp sử dụng trận pháp truyền tống chỉ có một mình băng trúc quân biết. Nếu nguyên anh của băng trúc quân cũng bị tiêu diệt thì đám người trần thanh đế cũng bị nhốt cho tới chết trong tử kim hư không? Đám người bên phía trần thanh đế thấy lạc bắt từ đâu xuất hiện? Nguyên anh của vân hạc tử bị hắn bắt, nguyên anh của băng trúc quân thì bỏ chạy liền đều khiếp sợ. theo bản năng tiến hành phòng ngự. Rầm, Gần như ngay khi những vần sáng xuất hiện trên tự tại Ngọc bia, chính cái thiên lôi đạo tôn thân cao một trượng cũng đã nổ tung trên vần sáng của tự tại Ngọc bia. Quy lực của cái cổ phù này không ngờ mạnh tới mức như vậy. Ở nơi này không ngờ lại có một cái động phủ rộng lớn như thế. Dưới sự va chạm của chính thiên lôi đạo tôn rồi nổ tung khiến cho tự tại Ngọc bia bay thẳng về phía sau, đồng thời tạo ra những vòng sóng xung kích khiến cho không khí trong phạm vi và dặm quay cuồng. Nhưng tia chớp bắn ra xung quanh tạo thành chín cái cây trên không trung. Đồng thời trong mắt Lạc Bắc cũng chợt trở nên sáng ngời. Quy lực của cửu Hoàng Bôn lôi phù và cảnh tượng đất phong của Hoàng Thiên Tông hoàn toàn nằm ngoại sức tưởng tượng của Lạc Bắc. Tuy nhiên động tác của hắn không hề dừng lại. Ngay khi chính thiên lôi đạo tôn nổ tung trên vần sáng màu vàng của tự tại Ngọc Bia, Một dải ánh sáng màu bạc cũng lập tức bao phủ xung quanh khu vực của cái bia đó. À! Chuyện gì thế này? Khi liếc mắt nhìn thấy lạc bắc, thao sinh nguyên giật mình tới mức gần như nhảy lên liền lấy ra ngũ ngục thần sơn tản ra năm loại ánh sáng xanh. Vàng, đỏ, hồng trắng. Cái pháp bảo này có thể theo suy nghĩ mà thay đổi lớn nhỏ, là một cái gì bảo có thể... Công cũng có thể thủ. Nhưng vào lúc này, khi thiên lôi bùng nổ, dưới sự bao phủ của ánh sáng bạc, thần thức của thao sinh nguyên bị cản trở và phản ứng cũng chậm đi. Ngay cả suy nghĩ khống chế ngũ ngục thần sơn cũng như bị ánh sáng bạc của lạc bắc ảnh hưởng rồi lấy mất. Dưới sự kinh hãi sắc mặt của thao sinh nguyên lập tức trắng bệch không còn một chút máu. Y lập tức sử dụng chân nguyên, cố gắng khống chế cái pháp bảo của mình. Thao sinh nguyên chỉ cảm thấy pháp bảo của mình lấy ra cũng bị hút đi, cố gắng khống chế cũng không nổi. Tuy nhiên Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đứng gần ngay đó cũng vừa mới lấy ra pháp bảo cũng lập tức kêu lên sợ hãi. Pháp bảo của cả hai cũng bị ánh sáng bạc đó hút mất. Vào lúc này, Trần Lê Phù lấy ra chính là ảo ảnh thần toa. Cái pháp bảo cấp kim tiên này mặc dù chủ công nhưng cũng có thể bay quanh người để phòng ngự. Hơn nữa trên tay Trần Lê phù cũng không có pháp bảo phòng ngự đặc biệt nào. Vào lúc này, y cũng chỉ biết lấy ra cái pháp bảo đó mà thôi. Còn Vương Diễm Dương lấy ra chính là pháp nguyên thần tháp tản ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Cái bảo tháp màu vàng đó còn có dấu vết để lại, ánh sáng cũng tối hơn trước. Cho thấy sau khi bị lạc bắt chém làm cho phôi bị thương, mặc dù được luyện lại có thể sử dụng nhưng uy năng so với trước cũng yếu đi nhiều. Suệt. Ngay khi hai cái pháp bảo của Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương bị Lạc Bắc hút mất, chính đạo kiếm cương tản ra khí lôi cương màu tím cũng nổ tung trên vần sáng màu vàng của tự tại Ngọc Bia. Không hay. Tự tại Ngọc Bia bị chính thiên lôi đạo tôn nổ tung khiến cho ánh sáng màu vàng bao phủ lấy nó cũng trung chuyển. Hiện tại chính đạo kiếm cương này rõ ràng có uy lực so với kiếm cương phá thiên liệt của Lạc Bắc còn mạnh hơn mấy lần. Vừa xông tới... màn sáng của tự tại Ngọc Bi lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Còn nguyên anh của băng trúc quân vừa mới chui vào bên trong tự tại Ngọc bia cũng hét lên chói tai. Bởi vì mục tiêu kiếm cương của Lạc Bắc chính là nguyên anh của Y vào lúc này, mặc dù mới đánh trách màn sáng bảo vệ của tự tại Ngọc Bi nhưng kiếm khí và lôi cương ập vào cũng đủ khiến cho nguyên anh của băng trúc quân bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cống giác kiên tán cũng biến sắc. Viên xá lợi trên đỉnh đầu của y lập tức tản ra ánh sáng màu trắng bao phủ lấy nguyên anh của Băng Trúc Quân. Nhưng đúng vào lúc này, một quả nhìn giống quả trứng tản ra vần sáng màu tím cũng theo cái lỗ thủng bị kiếm cương xé ra mà xuất hiện bên cạnh Trần Lê Phù. A. Theo tiếng kêu thảm thiết, một bóng người nhỏ màu xanh từ đỉnh đầu Trần Lê Phù vọt ra. Còn thân thể của Trần Lê Phù trong nháy mắt hóa thành tro tàn trong lôi quang màu tím. Không hề dừng lại, Cùng với lúc thân thể của Trần Lê phù hóa thành tro tàn, Lạc Bắc đang xông tới lập tức xoay người lao về phía ảo trận với một thái độ hết sức kiên quyết. Sở dĩ Lạc Bắc làm vậy là vì ở đây hắn chỉ có phân thân. Bản mệnh kiếm nguyên, phân thân trong chiêu thiên, yêu vương liên thai đều không có. Thực lực của hắn bây giờ không bằng một nửa của bản tôn. Nếu không phải do Vân Hạc Tử và băng trúc quân bị hắn mai phục rồi mất tinh thần không chiếm được lợi thế thì Lạc Bắc chắc chắn không thể vừa mới gặp đã đánh nát được thân thể của cả hai. Nghe thấy Hoài Ngọc nói bên trong còn có Trần Thanh Đế và hai vị Pháp vương Hoa giáo, Thao Sinh Nguyên, Lạc Bắc biết vào lúc này mình không phải là địch thủ của họ. Nhưng Lạc Bắc không lùi mà còn xông vào chính là muốn nhân cơ hội bọn chúng không chuẩn bị để đánh chết một, hai người bên đối phương khiến cho thực lực của chúng giảm xuống. Lạc Bắc đã phòng ngừa chuyện đối phương phản ứng nhanh nên tăng thêm cho bản thân một tấm đại thành thần vương phù rồi sau đó là cửu hoàng bôn lôi phù. Tiếp theo hắn sử dụng hạt châu màu bạc, kiếm cương phối hợp từ kiếm quyết phá thiên liệt, đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Tỉnh niệm thông minh quyết, tử tiêu đạo quả để đánh nát thân thể của Trần Lê Phù. Tu vi của Trần Lê Phù chẳng qua mới chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh mới cố gắng ra khỏi cơ thể phi hành mà không bị thương. Một khi bị đánh mất thân thể cũng tương đương với việc giảm bớt một nửa uy hiếp từ y trong nháy mắt, Lạc Bắc đột kích dữ dội cũng có thể nói là thành công lớn. Cái hạt châu của ta không có tác dụng với tự tại ngọc bia và xá lợi của cống giác kiên tán cùng với pháp bảo của cách Lan Vương. Sau khi đắc thủ, rồi lui lại, Lạc Bắc cũng biết rõ bản thân mình nếu lấy cứng chọi cứng chắc chắn không phải là đối thủ của đám người Trần Thanh Đế. Bởi vì trong tích tắc hắn có thể cảm nhận được hạt châu màu bạc của mình mặc dù kỳ lạ Nhưng đối với những loại pháp bảo không phải bằng sát thép hay luyện hóa Trong thời gian dài có mối liên hệ chặt chẽ với tinh thần thì lại không thể nào hút đi được Có thể nói cho dù pháp bảo của đối phương có uy lực cực lớn Nhưng người thi triển pháp bảo chỉ cần dựa vào uy lực của nó mà không luyện hóa Trên mặt pháp bảo không có nhiều tâm thần thì mới có thể bị hạt châu màu bạc của hắn hút mất Nhưng nếu nó bị người thi triển luyện hóa Hay chẳng hạn như phi kiếm đã được luyện tới kiếm cương thì nhiều lắm hạt châu màu bạc chỉ cản trở tốc độ của nó chứ không thể hút được. Mà vào lúc này, chỉ với mấy cái pháp bảo như tự tại Ngọc Bia, Phật quan xá lợi và pháp bảo của cách Lan Vương, phân thân của Lạc Bắc chưa chắc đã đối phó được. Đi! Lạc Bắc vừa mới lui vào trong cây cầu trắng liền thấy Hoài Ngọc vẫn chưa đi đang đứng ở đó điều tức. Nhưng Lạc Bắc cũng chẳng hề có lấy một chút kinh ngạc. Để cho xích đồng thiên thành phóng ra một luồng khí bao phủ lấy hắn và hoài ngọc rồi nhanh chóng phi độn ra ngoài. Xích đồng thiên thành của Vân Hạc Tử cũng là một cái cổ bảo. Chỉ cần đưa chân nguyên vào là có thể sử dụng. Vì vậy mà nó mới bị Lạc Bắc hút mất. Vào lúc này, Lạc Bắc lập tức lấy ra sử dụng được ngay. Trần Lê Phù Trên tự tại Ngọc Bia, sau khi phóng ra một vần sáng bảo vệ nguyên anh của Trần Lê Phù, gương mặt của Trần Thanh Đế cũng gần như biến dạng. Chúng ta có nhiều người như vậy, lại có bao nhiêu cổ phụ trong tay, hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu không thì hắn cũng không bỏ chạy. Lần này nhất định phải giết chết hắn, nghiền nát thành tro. Vào lúc này, mặc dù Trần Thanh Đế không biết tại sao Lạc Bắc có thể xuất hiện trong tử kim hư không nhưng khi hắn vội vàng rút lui thì y cũng hiểu rõ suy nghĩ của Lạc Bắc. Ngay lập tức y quát lên. Âm thanh của Trần Thanh Đế còn chưa dứt. Vô ố những tia sáng màu bạc cũng xuất hiện xung quanh tự tại Ngọc Bia. Trần Thanh Đế lập tức phóng ngân hoa nguyên cương phù đang cầm trong tay. Cùng lúc đó, một cái pháp bảo hình ống màu bạc cũng xuất hiện trong tay của Y nó chính là cửu thiên tinh thần pháo của Bắc Hầu Bạch Lão. Theo tiếng động u u của nó, một cột sáng từ cửu thiên tinh thần pháo vọt ra rồi lao thẳng vào trong huyễn trận. Lạc bắt điều khiển xích động thiên thành co lại chỉ còn chừng một trượng lao ra khỏi cái khe trên màn sáng màu lam liền lập tức hạ xuống dưới. Đầm Trong nháy mắt một cột sáng màu bạc như nước lũ ập tới, vọt qua bên trên xích động thiên thành. Trong số bọn chúng chỉ có băng trúc quân biết cách khởi động trận pháp truyền tống. Chỉ cần tiêu diệt nguyên anh của băng trúc quân, bọn chúng sẽ bị chết trong tử kim hư không. Mặc dù đang ở trong xích động thiên thành, hoài ngọc cũng cảm giác được quy lực hùng mạnh của cửu thiên tinh thần pháo nhưng vào lúc này nàng hết sức bình tĩnh quay sang nói với lạc bắc như vậy từ thân lạc bắc pháp lực dao động tản ra cực mạnh xích đồng thiên thành cũng nhanh chóng phi hành ngược theo hướng mà hắn tới đây hai mắt lạc bắc hơi chớp chớp dường như đang cảm nhận quy lực phòng ngự và tốc độ phi hành của xích đồng thiên thành cùng lúc đó sắc mặt của hắn vẫn bình thản lên tiếng hỏi Bọn chúng có thứ cổ bảo nào lợi hại hay tốc độ phi hành vượt qua xích đồng thiên thành hay không? Tốc độ của tự tại Ngọc Bia không chênh lệch với xích đồng thiên thành nhiều. Trong tay bọn chúng còn có một cái thú sát bạo viêm phụ với uy lực kinh người, chỉ riêng một mình xích đồng thiên thành có lẽ chưa ngăn cản được. Còn có một cái lam hỏa yêu đan phụ có thể thiêu cháy pháp bảo. Nó là thứ khắc tinh của Thúc Anh hắc Vân Nang và xích đồng thiên thành của ngươi. Chương 530, Độc Chiến Quần Hùng Sau khi nói xong câu đó, Hoài Ngọc hơi cau mày, chớp mắt như đang cố gắng nhớ lại, trong tay của họ còn có một cái câu ly thiên yêu phù, một cái bách quỷ lai triều phù. Chỉ có điều bọn chúng không biết tới công dụng của hai có phù đó nên có thể không sử dụng. Cái như ý bách bảo nang mà ngươi vừa lấy được của băng trúc quân là pháp bảo của Hoàng Thiên Tông, chỉ cần đưa chân nguyên vào là có thể sử dụng. Bên trong cũng có một cây cổ bảo hình cái thương mà bọn chúng lấy được bên người của một vị đệ tử Hoàng Thiên Tông đã chết. Bọn chúng cũng chưa hề thử nên không biết công dụng của nó thế nào. Còn hai cái bình kia không biết là có đang dược gì. Không để cho Lạc Bắc phải hỏi, Hoài Ngọc nhanh chóng nói với Lạc Bắc. Thật không? Lạc Bắc nhướng mày, trong tay hắn lóe lên tia sáng đen rồi mở túi bách bảo như ý, sử dụng cái bách bảo như ý này cần lượng chân nguyên rất nhỏ. Sau khi Lạc Bắc đưa chân nguyên vào trong nó lập tức nối liền với tinh thần của hắn, giúp hắn có thể cảm giác được từng thứ trong đó. Chỉ cần hắn muốn nó sẽ lập tức hiện ra trong vần sáng màu đen. Ngươi xem trong hai cái bình đó có đang dược chữa thương hay không? Hai cái bình đang màu đỏ và một cái pháp bảo hình cây thương xuất hiện giữa làn sáng màu đen của cái túi. Lạc Bắc sử dụng chân nguyên đẩy hai cái bình cho Hoài Ngọc đồng thời hút cái pháp bảo có hình cây thương vào trong tay. Cảm giác đầu tiên mà cây thương động mang lại đó là nó rất thô. Nhưng nhìn kỹ thì trên bề mặt của nó lại phủ kín những loại phù điêu. Cái cảm giác thô ráp mà người ta cảm thấy đó chính là vì hình dạng của đám chim thú đó hết sức cổ giống như một bức tranh từ thời xa xưa vậy. Nếu vậy, ngươi hãy đưa cái ngân lôi pháp y trong cái túi đó cho ta. Vừa mới cầm hai cái bình đan màu đỏ, Hoài Ngọc cũng quay sang nói với Lạc Bắc. Cái ngân lôi pháp y này có uy lực cũng được chắc là có thể giúp đỡ được một chút. a, Ngón tay của Lạc Bắc hơi động cái áo pháp y màu trắng bạc lấy được trên người chung vân lập tức bay tới tay hoài ngọc. Nhưng cũng vào lúc này, từ trong cái khe trên màn sáng màu lam chợt có ánh sáng vàng lóe lên rồi tự tại ngọc bia xuất hiện. Bây giờ thử xem đây là thứ pháp bảo gì? Lạc Bắc cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục để cho chân nguyên từ tay chui vào trong cây thương đồng. Cái gì? Điều khiến cho Lạc Bắc hoảng sợ đó là khi làn chân nguyên thứ nhất vọt vào bên trong cây thương, nó chẳng khác nào một cái lóc xoáy còn chủ động hút chân nguyên của hắn rất nhanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt cây thương cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Cây thương đang dài tới một thước lập tức trở nên tới một trường. Một tiếng động vang lên nó lập tức biến mất khỏi tay Lạc Bắc khi xuất hiện đã đánh thẳng vào vần sáng màu vàng của tự tại Ngọc Bia. Không ngờ cái pháp bảo này lại có được tốc độ thốn di. Rầm. Xoẹt xoẹt. Ánh sáng màu vàng của tự tại Ngọc Bia không ngờ bị đánh cho xuất hiện một cái khe nhìn. Từ xa nhìn lại cây thương như cắm thẳng vào trong tảng đá màu vàng. Thanh đế thần thương. Lạc Bắc. Đây là cây thanh đế thần thương của huyền Thiên Tông. Nó là một cái pháp bảo công kích có thể thúng di. Còn ở đây có một bình đang dược chuyên dụng để chữa thương. Hình như là bổ thiên đan của Hoàng Thiên Tông. âm thanh của hoài ngọc không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng nàng đổ từ trong một cái bình đang dược màu đỏ ra một viên thuốc màu trắng rồi nuốt sau đó vươn tay mặc cái pháp y màu trắng bạc lên người cái pháp bảo gì đây cùng lúc đó thao sinh nguyên ở trên tự tại ngọc bia cũng kêu lên bởi vì sau một đòn suýt chút nữa thì phá được vần sáng phòng ngự của tự tại ngọc bia cây thanh đế thần thương lóe lên rồi biến mất mà vừa rồi khi cây thanh đế thần thương lao tới Áp lực của nó ập vào khiến cho thao sinh nguyên cảm nhận nếu không có tự tại ngọc bia. Chỉ dựa vào bản thân thì chắc chắn không chống nổi một đòn mà bị giết chết. Không phải kinh hoàng. Trần Cung Chủ. Để ta ngăn cản cái pháp bảo này. Cách Lan Vương. Ngươi tới đây phòng ngự sự tấn công của hắn. Các vị đạo hữu còn lại tập trung thi triển pháp thuật đối phó với hắn, không được để cho chúng ta rối lợn. Vào lúc này, Hắn chỉ có một mình không thể ngăn cản được sự tấn công của tất cả chúng ta. Cùng với tiếng kêu của thao sinh nguyên, âm thanh uy nghiêm của cống giác kiên tán cũng vang lên. Xoẹt! Cùng với âm thanh của cống giác kiên tán, bên ngoài ánh sáng của tự tại ngọc bia cũng xuất hiện thêm một màn ánh sáng màu trắng. Cái màn ánh sáng trắng đó chính là do hàng vạn hàng nghìn tia sáng dịu dịu từ viên Phật quan xá lợi trên đỉnh đầu cống giác kiên tán tỏa ra. Trong nháy mắt khi ánh sáng màu trắng đó xuất hiện, tia sáng màu xanh lại lóe lên rồi thanh đế thần thương vừa mới biến mất cũng lại xuất hiện đánh thẳng vào vần sáng màu trắng. Cái màn ánh sáng màu trắng bị đánh cho lõm vào bên trong. Ngay cả viên Phật quan xá lợi trên đỉnh đậu cống giác kiên tán cũng hơi dao động tuy nhiên một đòn tấn công của thanh đế thần thương đã bị cản lại. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu cách Lan Vương cũng xuất hiện một vần sáng trắng rồi một đóa hoa sen nở rộ. Còn thân thể của y thì khô quắc. Ngay sau đó... Hóa thân của y cũng xuất hiện trên đỉnh đầu mình. Toàn bộ pho hóa thân của cách lang vương màu xanh biết mặc áo thất sắc thiên y, vòng tay, vòng tay, nhẫn, vòng cánh tay, chung chân. Toàn pho bảo tướng trang nghiêm tản ra ánh sáng như y, ngồi trên một cái đài sen. Lập tức ở mi tâm, hai tay và hai chân hóa thân của y đều có con mắt mở ra. Cả bảy con mắt vừa mới mở ra, trên vai phải cũng nở rộ một đóa hoa ba màu. Đóa hoa đó to chừng một trượng tản ra ánh sáng mờ khiến cho toàn thân của đám người trần thanh đế cũng có màu như vậy. Toàn bộ mọi người ở đây đều có tu viên nguyên anh kỳ cho nên họ biết pháp quyết và pháp bảo của mật tông đều phải tu luyện được hóa thân mới có thể sử dụng với uy lực lớn nhất. Cho nên vào lúc này nhìn thấy hóa thân của cách lan vương, tất cả mọi người cũng không có gì giật mình. Mà cống giác kiên tán vừa mới sử dụng pháp thuật của mật tông, đám người thao sinh nguyên lập tức cũng trở nên bình tĩnh. Vương Diễm Dương. Ngươi sử dụng Cửu Thiên Tinh Thần Pháo. Cùng lúc đó, Trần Thanh Đế cũng ném Cửu Thiên Tinh Thần Pháo cho Vương Diễm Dương, đồng thời chỉ vào tự tại ngọc bia khiến cho nó chấn động mạnh và bay về phía trước với tốc độ nhanh hơn. A a a. Lạc Bắc. Mau chết đi cho ta. Một đứa bé màu xanh ở bên cạnh Trần Thanh Đế hét lên chói tai, nét mặt vô cùng tức giận. Đứa bé đó chính là nguyên anh của Trần Lê Phù. Vào lúc này, Nguyên Anh của y đang cầm một tấm cửu hoàng bôn lôi phù, còn trong tay kia cầm một cái lam hỏa yêu đang phù. rầm, Nguyên Anh của Trần Lê Phù bây giờ không thể sử dụng pháp thuật lợi hại nhưng vẫn có thể sử dụng ổ phù vốn không cần nhiều chân nguyên lắm. Trong tiếng hét chói tai, cửu hoàng bôn lôi phù được y kích thích khiến cho chính thiên lôi đạo tôn bay đi kéo theo một cái đuôi thật dài vọt về phía lạc bắc. Cái thanh đế thần thương này cho ngươi sử dụng. Trước tiên ngươi cứ dốc sức chữa thương đi đã. Hiện tại tất cả để ta lo. Khi chính thiên lôi đạo tôn xuất hiện, Lạc Bắc liền nói câu đó rồi một tia sáng xanh lóe lên, thành đế thần thương lập tức nằm trước mặt hoài ngọc. Ngay sau đó, một tiếng phượng gáy vang lên trong trời đất rồi một tia sáng màu hồng từ trong tay thiên ngô hầu bay ra. Trong nháy mắt nó hóa thành một con phượng hoàng lửa lướt qua chính thiên lôi đạo tôn, giống như một tảng thiên thạch vọt về phía Lạc Bắc. Đầm! Trên tay Vương Diễm Dương bốc lên một làn khói nhẹ rồi cột sáng của cửu thiên tinh thần pháo cũng bùng lên. Cùng lúc đó trước mặt Thao Sinh Nguyên cũng bán ra một vần sáng màu xám. Vần sáng màu xám đó là do pháp thuật ngưng tụ lại thành. Tuy nhiên sau khi phóng ra vần sáng đó, sắc mặt của Thao Sinh Nguyên cũng trở nên tái nhật như mất rất nhiều chân nguyên. Từ trong xích động thiên thành chợt có một đám mây đen bay ra rồi tử tiêu đạo tôn, chính đạo kiếm cương tản ra hơi thở bá đạo cũng xuất hiện. Đầm. nhìn thấy lạc bắc đột nhiên thu thanh đế thần thương trong đóa hoa trên vai phải hóa thân của cách Lan vương đột nhiên xuất hiện một viên đá hình lục lăng cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio